Chương 1. Đừng ngại những thất bại lớn nhất trong đời Không thành công nào mà không trải qua thất bại Có lẽ các bạn đang hoang mang vì vừa bước vào những sang sách đầu tôi đã nói đến việc thất bại Tôi nghĩ rằng thất bại ở độ tuổi này không phải là chuyện gì quá ghê gớm Bạn có thể gặp đôi ba chuyện thất vọng ở tuổi đôi mươi Thậm chí, bạn có vấp phải thất bại lớn nhất của cuộc đời cũng chẳng sao. Nếu bạn thất bại ở nửa sau của cuộc đời, thì việc làm lại từ đầu sẽ gặp không ít khó khăn. Từ việc khôi phục tình trạng kinh tế hay vị thế xã hội cho đến việc khôi phục tinh thần đều cần rất nhiều thời gian. Nhưng bạn có thể vượt qua tất cả và làm lại từ đầu nếu gặp bất cứ thất bại nào ở tuổi 20. Vì vậy, đừng lo sợ gì cả, hãy vẫn tin đứng dậy và tuyên chiến với bất cứ thử thách nào trong đời. Tôi có cơ hội được trò chuyện với nhiều người đã thành công trong cuộc sống. Và bạn biết gì không, hầu hết trong số họ là những người đã từng thất bại nặng nề ở độ tuổi đôi mươi. Có những thất bại nặng nề và kinh khủng đến nỗi khi nghe thôi cũng lũ choáng. nhưng họ đã kể lại với giọng liệu thật hài hước, nhẹ nhàng, cứ như thể đang kể về thất bại của ai đó, chứ không phải là của họ vậy. Những câu chuyện xương máu mà làm người nghe tưởng như chuyện đùa, ví dụ như việc một người vay 100 triệu Yên rồi đầu tư hết vào kinh doanh chẳng hạn, nghe cứ như đùa vì việc này có vẻ bồng bột, thiếu cân nhắc và nếu suy nghĩ theo cách thông thường. Trong cuộc đời có thể xem việc sớm gặp thất bại nặng nề là một may mắn vì các bạn sẽ học hỏi được nhiều kinh nghiệm quý báu và có những bước điều chỉnh thích hợp. Ngược lại, nếu không gặp thất bại nào từ sớm, nếu chỉ đi trên những con đường an toàn, cuộc sống sẽ thật vô vị. Và tôi nghĩ rằng tài sản lớn nhất của tuổi 20 là tinh thần dám đương đầu với mọi rủi ro, mọi thất bại. Vì vậy, Muốn tương lai có thể sống ngẩn cao đầu, bạn đừng lo sợ gặp phải những thất bại thảm hại đến mức phải cúi đầu. Hiện tại chính là thời điểm thích hợp nhất. Trong một buổi thuyết trình, có một nữ sinh viên năm ba đã hỏi tôi rằng Em rất thích vẽ tranh, nhưng em đang băn khoăn không biết mình nên thử theo nghiệp vẽ trước khi nộp đơn xin việc hay bắt tay vào làm việc văn phòng như mọi người luôn. Đây dường như là vấn đề muôn thuở làm chúng ta đau đầu. Chọn con đường an toàn đã được vạch sẵn hay chọn đi theo sở thích của mình? Tôi hỏi lại cô bé, bản thân em nghĩ như thế nào? Rồi tôi thở mạnh ngay lập tức và đáp luôn rằng, không được rồi, tuổi của em không phải là tuổi để đắn đo những việc như thế này. Cả hội trường cũng đồng loạt cười và thở mạnh ra giống vậy. Lần này tôi hỏi cả hội trường, các bạn đang ngồi đây cho tôi hỏi, Có ai cho rằng cô gái này nên chọn điều cô ấy đam mê, dù cô ấy có thể thất bại hay không? Cả hội trường đồng loạt dơ tay lên, khiến cho cô nữ sinh không khỏi bất ngờ. Tôi sẽ kể cho các bạn nghe một ví dụ nữa. Trong buổi tiệc, có một anh chàng thăng thở. Lại thêm một tuổi nữa rồi, tương lai thật ảm đạm quá. Nhìn vẻ bề ngoài còn rất trẻ của anh chàng, tôi ngạc nhiên hỏi, cậu bao nhiêu tuổi rồi? Anh ta đáp, 24 tuổi rồi. Nguyên nhân của những câu thang thở ấy là do anh ta vừa bị loại khỏi cuộc tuyển chọn nhân viên mới sau khi trải qua khóa đào tạo của công ty. Ngoài đời thường nhìn những người thành công với đôi mắt ngưỡng mộ, nhưng bạn biết không, cho dù thành công cỡ nào đi chăng nữa, không một ai có thể đi đến đích thụng bồm xuôi gió từ đầu đến cuối cả. Ai cũng phải trải qua hết thử thách này đến trở ngại khác rồi lại mới thành công. Người thành công là người dám đi những con đường không ai muốn đi, rồi từ đó mà tìm ra các giá trị quý báu của mình. Trên thế giới, có những người 2-3 tuổi nghĩ rằng, với tôi cuộc đời đến đây là kết thúc. Cũng có người 83 tuổi nghĩ rằng, cha cuộc sống bây giờ mới bắt đầu thú vị đây. Khi khởi đầu không được như kỳ vọng, bạn có thể tự nhủ như thế này. Đối với tôi, khởi đầu như thế nào không quan trọng. Chủ yếu thắng hay thua là ở chung cuộc. Sở dĩ nhiều bạn trẻ có tâm lý tuyệt vọng là vì các bạn không nhận ra được mình đang trẻ thế nào. Một người dù đang còn trẻ đến mức nào đi chăng nữa, chỉ thời điểm hiện tại vẫn là thời điểm dài nhất trong cuộc đời của họ. Vì vậy, họ luôn cảm thấy thời gian trôi qua quá nhanh, tưởng chừng như họ đã sắp già đến nơi rồi vậy. Bạn vẫn còn rất trẻ một khi bạn ngừng quan tâm đến mức độ trẻ hay già của bản thân mình. Những người trên 30 tuổi thường hay nói rằng, ước gì tôi được sống lại những năm tuổi 20. Vậy thì bạn cần biết rằng, bạn đang được ở ngay độ tuổi 20 mà bất kỳ ai cũng phải khao khát đấy. Hãy tự ủng hộ mình. Tuổi 20 là thời kỳ mà đa số chúng ta phải trải qua nhiều lo lắng, ném trải nhiều cực khổ. Đây cũng là thời kỳ khởi đầu nhiều việc làm nhưng chưa được người khác công nhận kết quả, khiến bản thân cảm thấy bất an, cảm thấy nghi ngờ. Những cảm giác ấy sẽ tan biến dần khi bạn bước vào tuổi 30, 40, 50 bởi số tuổi tỉ lệ thuận với độ từng trái của bạn. Khi ấy, những cảm giác trong trên, lo âu sẽ dần bị đẩy lùi. Bạn sẽ tìm thấy sự an tâm, dù gặp chuyện gì cũng có thể tự nhủ. Ừm, uhm, như vậy cũng tốt. Ví dụ đơn giản như việc soi dáng mình trong gương. Càng đậm tuổi, bạn càng tự hài lòng. Ừm, uhm, nhìn cũng được cái chứ nhỉ? Chứ không còn chăm chút trạng thái mơ hồ như tuổi 20 nữa. Khi đó, nếu gặp người quen trên đường... Thay vì phù vọc như tuổi 20, bạn sẽ chào nhẹ nhàng, ừ, vui nhỉ, và khi gặp những thất bại, bạn cũng sẽ đón nhận thật nhẹ nhàng, ừ, cũng không đến nỗi nào. Nguyên nhân của những điềm tĩnh đó là do chúng ta đã bước vào một vùng đất thỏa hiệp. Ở nơi đó, bản thân ta chấp nhận mọi thứ một cách dễ dàng hơn mà không còn tò mò háo hức như xưa nữa. Có thể xem đây như là cách thích nghi của cơ thể với môi trường xung quanh để bảo vệ bản thân mình khỏi những tác động xấu và giúp chúng ta có thể tồn tại mỗi ngày. Thế nhưng, tuổi 20 lại là một lứa tuổi vô cùng nhạy cảm. Khi ta 20, ta cảm thấy không thể thỏa hiệp với bản thân hiện tại và cũng không hài lòng với quá khứ. Ta không thấy, ta không thấy hài lòng với cả bố mẹ hay xã hội nên lúc nào cũng có cảm giác tất cả đều như là đối thủ của mình. Ý tôi muốn nói rằng, tuổi 20 là độ tuổi khá ngang ngạnh, không chịu thoái hiệp với tất cả mọi thứ. Bản thân lúc nào cũng lo lắng, khắc khỏi băng khoăn tạo cho mình áp lực, dẫn đến những việc phản ứng mạnh với mọi việc trên mức cần thiết, làm cho chính bạn cũng không thể chấp nhận được bản thân mình. Thế nhưng, ở lứa tuổi này, những ai không trùng bước trước khó khăn, dẫu cho những khó khăn đó có thể vùi dập bạn tơi tả, người đó sẽ đến gần với tương lai thành công. Vậy nên hãy cứ ủng hộ cho những cảm xúc cao độ của mình đi nhé. Bạn có thể dễ dãi với bản thân mình một chút cũng không sao, nếu quá nghiêm khắc với những hạn chế của bản thân, bạn cũng khó ném được hương vị ngọt ngào của hạnh phúc. Lứa tuổi 20 trẻ trung cũng nên thay đổi một chút cách nhìn về những khó khăn trên con đường mình đi. Ví dụ, tuổi 20 có đặc quyền suy nghĩ lạc quan về việc đang ở trạng thái chưa có tiền. Đang ở trạng thái chưa có tiền, hoàn toàn khác với đang nghèo. Ở những năm tháng của tuổi 20, không ai được xem là nghèo cả. Hãy suy nghĩ theo hướng lạc quan hơn nhé. Bản thân tôi từng trải qua những năm tháng của tuổi 20 ở trạng thái chưa có tiền, cho đến hôm nay tôi vẫn khẳng định rằng đó là những năm tháng vô cùng quý báu. Ngày đó tôi sống trong một căn hộ chung cư cũ kỹ, có tuổi thọ đã hơn 40 năm, căn hộ không có phòng tắm nên tôi phải ra tắm công cộng mỗi ngày. Có những lần tiệc tuần về trễ, khi đi bộ đến nơi thì nhà tắm công cộng đã đóng cửa, tôi là phải lũ thủi đi về. Nhưng giờ đây, khi nghĩ về những năm tháng đáng nhớ đó, tôi lại cười nhẹ nhàng và xem như đó là những kỷ niệm đẹp mà tôi không bao giờ quên. Vì vậy, tôi hy vọng các bạn sẽ thay đổi tư duy của mình một chút, hãy lạc quan khi nghĩ về tình trạng hiện tại của mình, dẫu bạn đang ở hoàn cảnh nào đi chăng nữa. Hãy hào hứng, hãy tỏa sáng. Có bạn trẻ từng hỏi tôi rằng, làm thế nào để cháu có thể viết sách được giống như chú ạ? Tôi khuyên các bạn ấy như thế này, thay vì cố gắng viết sách giống như những cuốn của tôi, thì có một con đường ngắn hơn, đó là hãy sống một cuộc sống đầy hào hứng và thú vị. Điều đó có nghĩa là đối với việc trở thành một tác giả thành công, văn chương lai láng, chỉ là điều kiện cần chứ chưa phải là điều kiện đủ. Đúng như thời học sinh, khi nhà trường chọn người phiên dịch tiếng Anh, Những bạn nào có vốn sống nhiều hơn, có trải nghiệm phong phú hơn, sẽ được trọng dụng hơn so với những bạn chỉ giỏi ngoại ngữ. Việc trở thành tác giả cũng giống như vậy. Bạn có trở thành một nhà văn thành công hay không, không phụ thuộc vào năng khiếu viết văn của bản thân, mà quan trọng là bạn có quan niệm như thế nào, có điều gì thú vị, đáng giá để chia sẻ hay không. Bản thân tôi ngày nào cũng sống với cảm xúc, hào hứng, phấn khởi, vui vẻ. Nhờ lối sống ấy mà tôi chẳng bao giờ biết hết chuyện để viết Nó không chỉ giúp tôi trở thành một tác giả viết tốt mà cuộc đời cũng trở nên tươi đẹp và hoàn hảo hơn Những người có nhiều trải nghiệm thú vị luôn toát ra một sức hút vô cùng mạnh mẽ Dù là trong công việc hay ngoài đời thường, họ đều dễ dàng kết thân với khách hàng hoặc đồng nghiệp Khiến cho cuộc sống của họ luôn được dễ dàng và thuận lợi Những người đang sống với ước mơ cũng có sức hút mạnh mẽ đối với mọi người xung quanh Còn bạn thì sao? Bạn có ước mơ nào không? Nếu bạn chưa thể xác định được ước mơ của mình, ngay lập tức cũng không sao Bạn không cần phải vội vàng Có khi bạn đang là nhân vật chính trong câu chuyện biến giấc mơ ấy thành hiện thực Mà bạn không để ấy đấy đó thôi Chỉ cần háo hức tiến về phía trước Bạn đã bắt đầu bước những bước đầu tiên trên con đường mơ ước của mình rồi Chương 2. Tìm hiểu lĩnh vực bạn đam mê 1. Cuộc sống tươi đẹp sẽ đến nhanh hơn với những ai có đam mê Điều quan trọng thứ hai đối với lứa tuổi 20 là hãy tìm ra đam mê của mình Có lẽ các bạn từng được dạy khi mới lên 9 lên 10 tuổi Rằng để trở thành người lớn, chúng ta không thể chỉ làm những gì mình thích Chúng ta còn phải đảm nhận những việc khó khăn Nhưng chẳng phải bây giờ chúng ta đã trở thành người lớn cả rồi sao? Nên các bạn ạ, chúng ta không cần lao vào những việc trái ý muốn như vậy ở độ tuổi 20 nữa. Tôi muốn khuyên các bạn, 20 tuổi rồi hãy làm điều gì mình thích đi. Tại sao vậy? Rất nhiều người khi bước vào tuổi 30 đã canh cánh với ý nghĩ mình như vậy đã tốt chưa? Rồi không tự hài lòng, mình phải làm gì đó hơn nữa cho bản thân mình. Từ đó luôn luôn tạo áp lực căng thẳng cho chính mình trong sinh hoạt hàng ngày. Ngày qua ngày, sau một khoảng thời gian dài sống trong áp lực như vậy, họ trở nên mất cảm giác với tất cả mọi việc, trở thành người dường như không muốn suy nghĩ gì nữa. Bạn đã gặp những người tuổi 30 nào như vậy chưa? Sở thích của con người có thể thay đổi qua 5 tháng, đó là điều đương nhiên. Nhưng bản lĩnh là mãi mãi, nên dù sau này bạn thay đổi sở thích, Tôi tin bạn vẫn có thể nhanh chóng thích nghi được. Người sáng lập chuỗi thức ăn nhanh KFC nổi tiếng, ông Colonel Sanders phải đến hơn 60 tuổi mới tìm được công việc yêu thích cho mình. Cuộc sống của ông từ đó trở nên vô cùng tốt đẹp, vô cùng thành công. Nhưng đáng tiếc là những năm tháng cuối đời quá ít ỏi để ông tận hưởng thành quả đó. Vì vậy, tôi khuyên các bạn hãy tìm kiếm niềm đam mê của mình càng sớm càng tốt. Điều đó chắc chắn sẽ kéo dài khoảng thời gian tận hưởng thành quả của bạn. Hãy sống tích phàn nàn, đầy nhiệt huyết. Đam mê của bạn cũng giống như nam châm của trái tim và nam châm ấy sẽ không hút được bất cứ thứ gì nếu như nó yếu ớt. Lúc đó càng lớn tuổi, bạn càng cảm thấy mình chẳng nhiệt huyết với bất cứ thứ gì cả. Ví dụ đối với tiền bạc hay đối với các công việc mà bạn thực sự thích làm, hoặc đối với người khác giới mà bạn rất thích, không hiểu từ đâu có một cảm giác ngại khó khăn nào đó khiến bạn dễ dàng bỏ cuộc, không cố sức để đến với những điều yêu thích đó. Rõ ràng là bạn thích việc đó, lẽ ra bạn phải lao đến chạm vào những ước muốn đó, nhưng không hiểu sao bạn cứ chần chừ, chậm chạp mà không hành động. Khi đó trong đầu bạn thay vì suy nghĩ, mình tuyệt đối mong muốn điều này, bạn lại nghĩ, ừm cũng tốt nhỉ, rồi sau đó sẽ dễ dàng từ bỏ. Thật may mắn thái độ ít xảy ra ở tuổi 20 Đây là độ tuổi còn nhiều năng lượng Nếu bạn thất bại khi tỏ tình Đừng nản lòng Bạn có thể trả lời câu Tôi không thích anh Một cách tích cực rằng Hãy thử nhìn lại anh xem Cũng được mà Hoặc ngoài anh ra không ai sớm với em hơn nữa đâu Nghe có vẻ hơi điên khùng Nhưng đó chính là nhiệt huyết Là trải nghiệm mà tuổi 20 cần có Nếu bạn ăn phận suy nghĩ Thôi vậy là xong Thôi cứ sống độc thân như thế này tiếp cũng được, đó mới là suy nghĩ tiêu cực, dễ dàng bỏ cuộc, điều đó mới đáng trách. Những suy nghĩ chần chừ trước khi bắt đầu như Khó quá chắc tôi làm không được rồi, hoặc vụ này có vẻ khó khăn à, cũng đồng nghĩa với đầu hàng mất rồi. Dù có chuyện gì đi nữa, đừng bao giờ đầu hàng, hãy thuộc lòng câu nói đó và tìm nguồn năng lượng đầy quyết tâm từ chính bên trong bạn. Con gái cũng có những chuyện cảm thấy không thể chấp nhận được. Ví dụ, khi ở độ tuổi 10 đến 20 tuổi, các cô gái sẽ phàn nàn nếu như tóc họ ngắn đi, dù chỉ một phân. Tôi xin kể cho các bạn nghe câu chuyện về một người bạn. Ngày trước khi đang sửa nhà, bạn tôi có sơn một vạch hồng rất mỏng ở ngóc tường trong phòng của cô con gái nhỏ. Cô bé ấy còn đang học tiểu học. Ngay khi bước vào nhà, nhìn thấy căn phòng của mình, cô bé lập tức hét lên. Đáng ghét quá! Rồi khóc một hồi rất lâu. Sau đó tôi hỏi thăm thử thì biết được rằng màu hồng bạn tôi vừa sơn có một chút xíu khác biệt so với màu cũ mà phải tinh tế lắm mới nhận ra được. Bất cứ người lớn nào nhìn vào cũng cho rằng thật sự chẳng có gì khác mà, nhưng cô bé lại không chấp nhận. Có thể nói đây là một ví dụ điển hình cho sự khó tính của giới trẻ. Sự khó tính này sẽ dần dần biến mất cùng với độ tuổi càng tăng của mỗi người. Nguyên nhân có thể là do con người khi trưởng thành có suy nghĩ chính chắn hơn, nhưng cũng có thể là do lối sống của chúng ta khi tuổi cũng trở nên đơn giản đi, dễ chịu hơn. Hãy nhìn lại tuổi thơ và xem điều gì đã làm bạn thích. Đặc biệt, đối với những bạn chưa tìm được đam mê, hãy thử nhớ lại tuổi ấu thơ của mình. Đó là lứa tuổi mà trái tim ta tự do sẽ dễ dàng chạm tới những nguồn ý tưởng, đam mê. Hãy nhớ lại những gì tưởng chừng bạn đã quên trong suốt gần 10 năm. Hãy thử trả lời những câu hỏi sau. Thổi nhỏ bạn đã từng chơi đùa như thế nào? Bạn thấy vui và hào hứng nhất khi làm gì? Bạn đã làm điều gì trong nhiều giấc mơ của mình? Bạn đã được ủng hộ nhiều nhất khi làm việc gì? Ngày xưa bạn đã từng mơ ước làm công việc gì? Nếu bản thân bạn không trả lời được các câu hỏi đó, hãy hỏi bố mẹ hay bạn bè thổi nhỏ thử xem có thể có những câu trả lời sẽ làm thay đổi cuộc sống của bạn. Ngày trước, trong một buổi thuyết trình của tôi, có một người học trò kể rằng cô bé đã gặp lại người bạn lúc nhỏ của mình trong đám tang của một người họ hàng. Sau vài lời thăm hỏi và những câu chuyện ôn lại kỷ niệm xưa, Cô bé nhớ rằng mình khi còn nhỏ đã từng rất thích thú mỗi khi nói chuyện với người khác. Trước đó cô hoàn toàn không ý thức được rằng mình có tài nói chuyện trước công chúng. Và bây giờ cô gái đó đã trở thành chuyên viên tư vấn kinh doanh, kim giáo sư thuyết trình vô cùng thành công. Nếu như có thể dần dần nhớ lại từng sở thích của mình khi còn bé, bạn cũng có thể dần tìm lại được những niềm đam mê lớn cho mình sau này. Khi đã xác định được đam mê của mình, hãy tập trung cho niềm đam mê ấy và tạm thời gác lại những việc khác để khỏi bị phân tâm. Hãy giả lập cuộc sống mà bạn được thực hiện đam mê của mình so với cuộc sống chỉ làm điều mà mình không thích. Ở tuổi 20 này, bạn cần giả lập và hình dung ra hai tình huống sau. Cuộc sống của mình sẽ ra sao nếu làm điều mình không thích? Cuộc sống của mình sẽ ra sao nếu được thực hiện đam mê? Bạn sẽ trở thành con người như thế nào trong hai trường hợp trên? Đầu tiên, hãy thử nghĩ về công việc nhé. Hãy tưởng tượng thật cụ thể cuộc sống của bản thân khi bạn làm một công việc yêu thích và khi phải làm công việc mà bạn chán ghét. Nếu đột nhiên bạn không thể tiếp tục làm công việc yêu thích mà trước giờ bạn vẫn đang làm thì sinh hoạt hiện tại có bị xáo trộn không? Khi đó bạn sẽ cảm thấy như thế nào? Và ngược lại, sau khi tìm được công việc yêu thích, mỗi ngày bạn sống với năng lượng tràn trề, bạn sẽ cảm giác như thế nào? Bạn sẽ có người yêu sau 25 tuổi chứ? Nếu bạn đã tìm được công việc yêu thích, mỗi ngày sống vui vẻ với công việc đó, thì bạn có tưởng tượng được mối quan hệ với người yêu sẽ tốt đẹp như thế nào không? Ngược lại, nếu hàng ngày phải sống với công việc chán nản, khi đó bạn có cảm giác thế nào về mối quan hệ tình cảm của mình? Hãy thi tưởng tượng, cả đến việc nuôi dạy con cái hay khi về già nữa, cuộc sống khi bạn được làm những việc mình yêu thích so với khi bạn phải làm những điều bắt buộc sẽ khác nhau như thế nào? Bạn hãy tưởng tượng xem giây phút hấp hối của đời mình khi bạn nhìn lại cuộc đời rồi tự trả lời câu hỏi mình đã sống như thế nào? Riêng tôi, những năm 20 tuổi, tôi đã quyết tâm tuyệt đối không để về nhà phải nói câu Phải chi ngày đó mình đã làm việc này thì tốt biết bao Từ đó tôi luôn sống sao để sau này mình không có gì phải ân hận hay hối tiếc Và bây giờ tôi đã có thể sống hạnh phúc trọn vẹn Còn bạn thì sao? Bạn sẽ sống như thế nào? Nếu bạn đã từng có điều ân hận, thì điều gì làm bạn cảm thấy ân hận nhất? Chương 3. Tiếp xúc với những điều ưu tố nhất Cuộc đời mỗi người chính là những gì ta đã từng tiếp xúc. Tôi cho rằng, cuộc đời mỗi người chính là những gì ta đã từng tiếp xúc. Nếu giới hạn bản thân quanh những công việc hạng 3 chỉ tiếp xúc với các tiêu chuẩn hạng 3, thì cuộc đời bạn cũng chỉ hạn 3 mà thôi. Nếu mong muốn hướng đến những công việc hạn nhất, tiếp xúc với các tiêu chuẩn hạn nhất, thì cuộc đời bạn sẽ dần trở thành hẳn nhất. Nếu bạn có nhiều giấc mơ và đang chạm được đến nó, bạn là người đầy hồi bão. Nếu bạn ngược đãi những người bất hạnh, thì chính bản thân bạn cũng sẽ trở nên bất hạnh và đầy bạo lực. Bạn giao tiếp với hoàn cảnh xung quanh như thế nào, bạn sẽ trở thành như thế ấy. Tuổi 20 là lứa tuổi rất nhạy bén, nên khi bạn tiếp xúc với một bức tranh hạn nhất, Đến một nơi sang trọng hạnh nhất, bạn sẽ có mong muốn trở thành một con người hạn nhất. Tôi có một may mắn trong cuộc đời, đó là năm 20 tuổi, tôi được gặp gỡ và tiếp xúc với những người thành đạt thuộc loại tầm cỡ trên thế giới. Tôi đã có cơ hội gặp mặt một vài giáo sư được trao giải thưởng Nobel, đồng thời cũng gặp một số ủy viên trong ban giám khảo trao thưởng. Khi ấy tôi hỏi họ, người được nhận giải được tuyển chọn như thế nào? thật bất ngờ khi được nghe câu trả lời rằng thực tế quy trình tuyển chọn giải Nobel không khác với quy trình tuyển chọn giáo viên chủ nhiệm của trường tiểu học là bao. Sự thật là vậy. Thế giới này có nhiều việc đơn giản hơn ta nghĩ rất nhiều. Bạn thấy một người thành công và bạn cứ tưởng họ cao siêu lắm nhưng thật ra họ vô cùng gần gũi với ta vì họ cũng là con người bằng xương bằng thịt cả thôi. Hãy nắm lấy cơ hội tiếp xúc với những người thuộc tầng lớp hạ nhất có nhiều cống hiến cho xã hội. Không chỉ những người trong lĩnh vực hàng lâm mà cả trong nghệ thuật, thể thao hay mỹ thuật, khi có cơ hội gặp gỡ, bạn sẽ được cảm nhận thực tế, trực tiếp về tài năng và cả khó khăn mà họ đã từng gặp. Đó là bài học quý giá nhất để bạn cũng sẽ trở thành con người của tầng lớp hạng nhất. Hãy vẽ ra thế giới mà bạn mong muốn. Những người làm công việc hạng nhất thường có một điều rất đáng ngưỡng mộ. Lúc nào họ cũng có những mối quan hệ nhẹ nhàng với các đồng nghiệp Nhưng vẫn giữ một sức mạnh uy nghiêm đặc biệt Trong mỹ thuật, trong chính trị hay trong kinh doanh cũng vậy Xung quanh những người sống và làm việc nghiêm túc Đều có một bầu không khí khác biệt Các bạn cần lắm sự tiếp xúc với một môi trường có sức cuốn hút như vậy khi còn trẻ Bản thân tôi cũng vậy Từ hồi trẻ đã có cơ hội kết giao với một doanh nhân thành đạt Nên tôi rất quyết tâm giúp định mình phải tận hưởng cuộc sống như vậy. Môi trường xung quanh tôi, khi đó cũng có nhiều người tập trung trí thú làm ăn, nên đa số đều ủng hộ và giúp đỡ tôi rất nhiều. Là một công việc hoàn hảo và lương cao, chưa hẳn là mục tiêu cuối cùng của cuộc sống. Thế nhưng đó sẽ là tiền đề để mang đến cho ta một cuộc đời sung túc, để từ đó ta có thể làm bất cứ điều gì rộng rãi hơn, hoàn mỹ hơn mà ta muốn. Thế giới mà bạn mong muốn là gì? Nếu có thể, ngay lúc này đây, hãy hình dung trước mắt. Thế giới đó một cách thật rõ ràng nhé. Cuộc sống của bạn có thể sẽ thay đổi đến mức chính bạn cũng không nghĩ tới. Tôi luôn cho rằng, những người bạn chơi thân hôm nay chính là những người quyết định tương lai của bạn. Nếu xung quanh bạn đều là những người sống tốt, bạn cũng sẽ trở thành người tốt như họ. Còn nếu bạn bị bao quanh bởi những người có tâm địa xấu xa, bản thân bạn ít nhiều cũng sẽ nhiễm cái xấu đó. Tương tự vậy, nếu giao lưu với người thành đạt, bạn cũng sẽ dễ dàng trở nên thành đạt giống họ. Có một điều nữa, môi trường sống là vô cùng quan trọng. Hãy tham khảo thêm về phong thủy, sao cho không gian sống xung quanh tạo cho bạn một cảm giác thật sản khoái, thật dễ chịu. Sống trong một căn phòng thoải mái, làm việc thật hăng say giữa những con người thành đạt. Tôi tin chắc tương lai của bạn sẽ sáng ngời. Ở tuổi 20, giao tiếp với những ai sẽ quyết định cuộc đời bạn. Những người bạn gặp trong đời đều để lại điều gì đó quý giá cho bạn. Đặc biệt với tuổi 20, bạn gặp những ai, cuộc đời bạn sau này đều sẽ có những chuyển biến sâu sắc. Khi bước ra xã hội, bạn có thể gặp rất nhiều vị tiền bối, có những hoàn cảnh khác nhau. Người sống hạnh phúc và thành công trong xã hội Người sống hạnh phúc nhưng không thành công trong xã hội Người sống bất hạnh nhưng thành công trong xã hội Người sống bất hạnh đáng thương Và người sống lạc quan Ai cũng sẽ dạy bạn một bài học nào đó Hãy lựa chọn và xem chúng ta sẽ học được gì từ họ Mỗi người sẽ có một câu trả lời khác nhau cho câu hỏi Cuộc đời là gì? Có người nghĩ rằng cuộc đời thật là thi vị Cũng có người cho rằng Cuộc đời chỉ là chuỗi ngày dài chán trường, Câu trả lời nào cũng đều sẽ ảnh hưởng đến bạn, đến cái nhìn về cuộc đời mà các bạn không hề hay biết. Tôi khuyên bạn nên gặp nhiều loại người là vì nếu không thử tiếp xúc, bạn không bao giờ có thể hiểu được con người thật của họ. Người suy nghĩ lạc quan, người suy nghĩ bi quan, người tranh mãnh, người suy đồi đạo đức, người hiền lành đều có đủ cả. Nếu bạn giao tiếp với tất cả những kiểu người như vậy, bạn sẽ biết được mình hợp với dạng người nào. Ví dụ, trước khi hiểu rõ về ai đó có vẻ bề ngoài hơi đáng sợ, bạn không thể biết được thực tế tính cách họ có dữ tợn xấu xa hay hiền hòa, lành tính hay không. Hãy thử tiếp xúc với họ thêm một chút nữa, bạn sẽ biết được ngay họ có hợp tính với mình hay họ thật sự đáng ghét. Chương 4. Sống trọng cuộc đời với 100% niềm vui Dốc toàn lực để cuộc sống trọn niềm vui Người sống hạnh phúc có một đặc trưng, đó là họ luôn sống với tâm trạng 100% vui vẻ Sống vui vẻ không phải là sống lúc nào cũng phải cố gắng tươi cười, cố gắng tỏ ra hạnh phúc Mà là cảm giác có nụ cười thùng túy từ bên trong trái tim lang tỏa ra Mỗi khi đối diện với mọi sự việc, những người sống vui vẻ luôn có cảm giác nhẹ nhàng, thư thái tự nhiên trong sâu thẳm Mà không cần bất cứ nỗ lực nào, nhờ tận hưởng cảm giác đó mà bạn có thể hoàn thành bất cứ việc gì Điều quan trọng là họ hoàn toàn không có cảm giác đang phải cố gắng làm việc Thay vào đó là cảm giác làm việc thấy vui, thấy hứng thú Từ đó họ không cảm thấy vất vả nữa Họ luôn hào hứng được lao động Vì khi ấy họ cảm thấy thật là khoan khoái, thật là dễ chịu Ở tuổi 20 đầy nhiệt huyết Dù có nhiều việc lôi cuốn sự chú ý của bạn Nhưng đâu đó thỉnh thoảng vẫn sẽ xuất hiện một cảm giác bất thường Có nhiều việc khiến 70% trong bạn nghĩ rằng việc này hợp với khả năng của mình, hay đây thật sự là việc mình yêu thích. Nhưng chẳng hiểu sao vẫn có đến 30% suy nghĩ khiến bạn cảm thấy có cái gì đó hơi khó khó, ngăn cản bạn không làm nữa. Cứ mỗi lần cảm giác đó ngăn cản bạn làm việc gì, hãy nghĩ rằng đừng quan tâm quá nhiều đến những vấn đề chưa xảy ra, những việc này có lo nghĩ cũng không giải quyết được gì cả. Ta sẽ làm việc này dù thế nào đi chăng nữa. Như vậy thì bạn đã có được 100% vui vẻ để thực hiện mọi việc. Chỉ cần có tâm trạng thoải mái thì dù làm việc gì, bạn cũng có thể dốc toàn tâm toàn lực. Theo kinh nghiệm của bản thân tôi, không như lúc trẻ, khi tuổi càng lớn, bạn càng khó dốc lực để làm bất cứ việc gì. Vậy bây giờ, khi còn ở độ tuổi 20 đầy năng lượng, bạn còn chần chừ gì nữa mà không dốc toàn tâm toàn sức vào công việc đang làm để có thể vừa làm vừa tận hưởng niềm vui ấy. Hãy làm thật tốt vì luôn có những đôi mắt giỏi theo bạn. Những người xung quanh bạn, đặc biệt là những người lớn tuổi hơn, luôn luôn để ý đến những chi tiết, những việc bạn làm. Họ lúc nào cũng quan sát xem bạn thật sự cố gắng hoàn thành công việc hay là chỉ làm chiếu lệ. Bạn sẽ làm tốt công việc hay sẽ để lại nhiều sai sót. Đừng cảm thấy khó chịu khi được chiếu cố như vậy. Bạn hãy cảm thấy vui mừng vì có những người này, họ có liên quan đến cơ hội trong cuộc đời bạn, họ là một trong nhiều chìa khóa cho những thăng tiến của bạn. Điều đó có nghĩa là gì? Đó là ở tuổi 20, bạn đừng nghĩ đến việc phải ăn gian bất kỳ điều gì để hoàn thành công việc, mà phải cố gắng 100% khả năng của mình. Hãy xem như có ai đó đang dõi theo mình, lấy đó làm động lực mà tập trung làm việc thật là tỉ mỉ. Dù cho không có ai soi xét công việc của bạn, Bạn vẫn hãy cố gắng hết sức mà hoàn thành công việc nhé. Vì khi kết quả công việc tốt, mọi người sẽ nhận ra bạn đã nỗ lực và chăm chỉ như thế nào. Hãy làm việc như thế, mọi người đang dõi theo bạn. Một trong những chuyên gia hàng đầu tư hàng đầu Nhật Bản, ông Washi takida CEO của công ty Takisha một công ty nổi tiếng với mặt hàng bánh mì trứng, luôn có câu cửa miệng rằng, ông trời luôn chứng giám cho những việc chúng ta làm. Theo các bạn, với tâm niệm như vậy, ông sẽ lựa chọn nguyên liệu trứng rẻ tiền hay trứng đắt tiền, chất lượng cao trong quá trình sản xuất món bánh chiên nướng. Dĩ nhiên, ông hoàn toàn có thể lựa chọn việc sử dụng trứng rẻ tiền để giảm giá thành nguyên liệu. Đây không phải là việc phạm pháp, cũng không phải việc vô nhân đạo để mọi người lên án, nhưng ông luôn quan niệm. Mọi người có thể không biết hoặc không trách cứ bất cứ việc gì ta làm, nhưng ông trời thì lại luôn chứng giám mọi hành động của ta. Dù làm việc gì, đừng đi bản thân dính vào ma đạo Vì vậy, ông luôn chọn nguyên liệu tốt nhất cho sản phẩm của mình ngay từ khi công ty mới thành lập Dù cho khi đó vấn đề tài chính của công ty còn có nhiều khó khăn Đó là một trong những nguyên nhân bất cứ ai nếm xong món bánh của ông cũng phải xích xoa Sao mà ngon đến thế? Những người đang sống với quan điểm như vậy, họ không cần thể hiện cho người khác biết Họ dùng những sản phẩm chất lượng của mình làm minh chứng hùng hồn cho cá tính và hoàn nguồn sống của họ. Chính điều đó tạo dựng cho họ hình ảnh uy tín trong mắt mọi người. Bây giờ bạn hãy thử nhìn xung quanh, bạn có nhận thấy một số đồng nghiệp hoặc bạn bè có tính gian dối hoặc làm việc ẩu tả, lười biến hay không? Có thể đồng nghiệp hoặc bạn bè xung quanh họ không nói thẳng ra, nhưng lối sống ích kỷ của những người gian dối, lười biến dần dần sẽ tạo thành một hình ảnh tiêu cực, lan truyền ra bên ngoài. Hình ảnh xấu xí đó như một vết nhơ trên thân thể sẽ in sâu vào mắt những người xung quanh, sẽ được truyền miệng từ người này sang người khác, và bạn không thể đơn giản tẩy rửa vết nhơ đó trong một sớm một chiều. Vậy đó, sẽ luôn có những đôi mắt giỏi theo bạn, mọi người xung quanh ai cũng có những năng lực nhận biết của riêng họ. Hãy đường đường chính chính dốc sức hoàn thành công việc của mình, đừng bận tâm đến việc người khác có đánh giá bạn tốt hay là không. Hãy tích cực tạo cơ hội cho mình. Người thành công là người nhạy cảm với những cơ hội từ khi còn trẻ và luôn ở tư thế sẵn sàng đón nhận những cơ hội ấy. Ví dụ như để có cơ hội làm bài luận văn được 1.000 điểm, trước đó các học viên phải chuẩn bị rất nhiều. Ngoài giờ học, họ cũng phải luyện viết vô cùng vất vả, hoặc họ phải học thêm tiếng Anh hay nghiên cứu lịch sử kỹ càng. Người thành công là người biết tự giác chuẩn bị hành trang cho mình mà không cần sự nhắc nhở của bất cứ ai. Thử xem xét ví dụ khi bạn nói chuyện xảy giao với cấp trên về những kế hoạch công việc của mình. Nếu cấp trên ủng hộ kế hoạch của bạn rằng đó là một kế hoạch hấp dẫn đấy, hãy ghi vào sổ nhé. Bạn sẽ làm gì? Đối với người bình thường, họ sẽ nhanh chóng biết vào sổ kế hoạch của mình ngay lập tức. Nhưng đối với người thành công, họ đã ghi sẵn vào sổ từ trước. Chỉ đợi nghe xong lời khen là họ sẽ lấy quyển sổ ra và đưa cho cấp trên xem. Chỉ cần bấy nhiêu đó thôi, cấp trên sẽ có cái nhìn khác hẳn về bạn. Thậm chí, như đó là một kế hoạch hay, dự án đó sẽ được triển khai nhanh chóng và bạn còn có thể được bổ nhiệm làm trưởng nhóm cho dự án đó nữa. Thành công không bao giờ tự đến với những người chỉ biết ngồi chờ đợi, cho dù công việc có tiềm năng lớn cỡ nào đi chăng nữa. Người biết nắm bắt cơ hội là người tự nỗ lực tìm kiếm những cơ hội cho bản thân mình. Họ không cần ai nhắc nhở, họ luôn luôn trau dồi bản thân để một khi cơ hội được đến, họ sẽ đủ hành trang để giữ cơ hội cho ấy không phục khỏi tầm tay để biến cơ hội thành thành công. Để tôi kể các bạn nghe câu chuyện của tôi năm 20 tuổi, khi tôi còn là phiên dịch cho các khách hàng nước ngoài, trước các buổi thông dịch, tôi thường sưu tầm các tài liệu có liên quan, phiên dịch ra và gửi tặng họ. Tôi cũng thường sao chép tài liệu thành nhiều bản và gửi kèm với lời cảm ơn cho các tác giả có liên quan. Khách hàng của tôi chưa bao giờ được nhận những tài liệu như vậy nên họ rất cảm kích và luôn nghĩ đến tôi cho những lần phiên dịch sau đó. Nhờ chú đáo và tận tâm trong công việc, tôi luôn nhận được rất nhiều lời mời thông dịch. Vì vậy, dù còn đang đi học nhưng tôi không bao giờ gặp khó khăn về tài chính. Còn bạn thì sao? Bạn có tự tin nắm bắt lấy cơ hội ngay lập tức không? Cơ hội thường đến vào những lúc chúng ta không ngờ tới nhất Cũng là khi chúng ta không chuẩn bị nhất Vì vậy bạn hãy chuẩn bị sẵn sàng ngay từ bây giờ Để có thể nắm bắt ngay khi cơ hội xuất hiện Rồi từ đó có thể dang rộng đôi cánh bay thật xa trên con đường thăng tiến của mình nhé Hãy mở rộng lòng mình để nắm bắt lấy cơ hội Tôi xin chia sẻ thêm một câu chuyện của mình Năm 10 tuổi Tôi đã bắt đầu mơ ước được học kiếm đạo Sakamoto, Ryoma, nhưng tôi biết rõ rằng thế kỷ 21 không phải là thời hoàng kim của kiếm đạo, vậy nên tôi sẽ sống như thế nào nếu theo học môn này. Kể từ đó tôi luôn cố gắng tìm hiểu xem điều gì cần thiết nhất, kỹ năng nào là quan trọng nhất, hay kiến thức nào không thể thay thế được trong thời đại này. Và cuối cùng thì tôi cũng trúc ra được kết luận rằng lý luận và Anh ngữ là hai thứ tôi không thể bỏ qua. Để sánh kịp với các nhân tài trên thế giới, tôi buộc phải có lý luận tốt và có khả năng trình bày bằng tiếng Anh lưu loát, đó là hai chuyên môn tuyệt đối không thể thiếu trong cuộc đời tôi. Vậy là bắt đầu từ năm 17 tuổi, tôi triệt để đi theo hai hướng này. Cứ như vậy, việc du học Mỹ của tôi không phải là chuyện tình cờ hay ngẫu nhiên gì cả. Trong lúc luyện tập Anh ngữ, tôi tìm hiểu thêm về các chế độ học bổng và tôi đã tìm thấy một mẫu tin nhắn trên Nhật báo đăng tuyển các tình nguyện viên đến Mỹ. Chắc hẳn có đến hàng trăm hàng vạn người đã đọc mẫu tin đó, nhưng thực tế chỉ có 100 người ứng tuyển và trong số 100 người đó chỉ có 1 phần 8 được chọn trao học bổng, trong đó có tôi. Chuyến đi đó đã mở ra một cuộc sống hoàn toàn tươi đẹp cho bản thân tôi đến tận ngày hôm nay. Hãy luôn trong tư thế, tôi đã chuẩn bị kỹ, chỉ cần cơ hội đến, tôi sẽ lập tức chấp cánh bay. Khi đó cơ hội sẽ thực sự đến với bạn, bạn đừng chỉ ngồi mơ mộng cơ hội đến với mình. Rồi khi nó đến mới giật mình bàn hoàng bắt đầu là chuẩn bị, khi đó đã quá muộn rồi. Các vị thần cơ hội như một cơn gió đến và đi lúc nào chẳng ai hay biết. Nếu bạn không biết nắm bắt cơn gió cơ hội ngay lập tức thì sẽ vĩnh viễn mất đi cơ hội ấy. Trong thời đại công nghệ thông tin như hiện nay, các vị thần cơ hội đến và đi càng dễ dàng hơn bao giờ hết. Chỉ những ai đã chuẩn bị thật tốt, có phản xạ thật tốt thì mới có thể nắm lấy được. Chương 5. Yêu bằng cả trái tim Bạn đã yêu như thế nào? Hiện tại bạn đang có người yêu chứ? Mục đích lớn nhất trong cuộc đời bạn là gì? Theo như tôi biết, ai cũng mong muốn tìm được cho mình một mẫu người lý tưởng để yêu. Với hầu hết mọi người, đó là, là một mục đích lớn nhất cuộc đời. Vì người yêu, bạn có thể hăng say làm những thỏi sô-cô-la, bạn có thể miệt mài nấu cả một bữa ăn thịnh soạn, Hay bạn có thể làm tất cả mọi điều cho đứa con yêu của mình? Hoặc bạn không ngại khó khăn vất vả để báo hiếu cha mẹ? Vì những người thương yêu, bạn có thể dốc toàn tâm toàn sức. Đó là những thể hiện tự nhiên trong cuộc sống tình cảm của con người. Có phải khi yêu thương một ai đó, trong bạn bỗng có một sức mạnh vô hình? Bạn luôn có động lực làm mọi việc, kể cả những việc bạn chưa từng làm hoặc không hứng thú. Niềm vui và sự háo hức cứ đến một cách tự nhiên khi bạn làm những việc cho người mình yêu thương. Tình yêu mới kỳ diệu làm sao? Nhưng tình yêu không nên chỉ xuất phát từ một phía mà nên có sự đáp lại từ đối phương. Trong tình yêu, nếu bạn không biết được tình cảm của đối phương như thế nào, tình yêu của bạn có thể sẽ trở thành một rủi ro. Bạn có thể đau khổ hoặc tự hủy hoại sức khỏe của mình nếu bị từ chối. Vậy bạn có nên bỏ qua những sủi ro đó để yêu hết lòng, hết dạ hay không? Bạn sẽ làm mọi thứ trên đời để có được tình cảm của người đó bất chấp kết quả thế nào chứ? Nghe này, bạn chỉ mới 20 tuổi thôi, bạn không cần phải lo nghĩ quá nhiều như vậy Thậm chí không cần nghĩ đến việc kết hôn cũng được Ở tuổi 20, bạn chỉ cần biết yêu người đó, như vậy đã là đủ rồi Bạn đừng quá quan trọng kết quả như thế nào, chuyện tương lai không ai nói trước được điều gì Và bạn chỉ mới 20 tuổi Như càng bạn yêu một cách thật chân thật, cùng người mình yêu hướng đến tương lai mà bước đi, cùng họ trải qua những cung bậc cảm xúc trong cuộc sống là đủ rồi. Hãy ghi nhớ điều ấy để có thể sống hết mình với tuổi 20 đầy vui vẻ và nhiều kỷ niệm. Hãy sống nhiệt tình với một trái tim luôn rộng mở. Nhớ lại tuổi 20 ngày ấy, tôi vẫn thường hay lăng la hỏi các cụ già 60-70 tuổi những câu hỏi như sau. Sẽ qua mấy chục năm sóng gió cuộc đời, cuộc cảm thấy hối hận nhất là điều gì? Tôi nhận được nhiều câu trả lời khác nhau, nhưng đa số trong đó là Tôi chưa bao giờ được trải qua cảm giác yêu đến mức sống chết của một ai cả Có lẽ tôi cũng sẽ nhận được câu trả lời tương tự như hỏi những người ở độ tuổi 40 Mặc dù đã xem rất nhiều tiểu thuyết hoặc phim ảnh lãng mạn Nhưng số lượng người thật sự sống với tình yêu mãnh liệt như vậy không có được là bao nhiêu Tại sao ít ai có thể yêu một cách sống chết như vậy? Đó là vì hai lý do sau đây. Thứ nhất, họ không chịu mở rộng con tim mình. Nếu như không mở cửa trái tim thì dù có gặp được người trong mộng, bạn cũng sẽ dễ lỡ mất. Nếu bạn cứ lo sợ những chuyện ở phía trước mà không rộng mở trái tim mình, bạn sẽ không thể trải qua được cảm giác hạnh phúc khi yêu mãnh liệt một người nào đó. Để có thể có một mối tình nằm cháy, việc đầu tiên là phải mở rộng trái tim của mình. Những ai đã từng có một tình yêu mãnh liệt, cho dù không thể trở thành vợ chồng sau này, họ cũng có được những khoảng thời gian vô cùng hạnh phúc bên nhau. Trong công việc cũng vậy, bạn có thiết lập mối quan hệ tốt đẹp với người khác thành công hay không cũng tùy thuộc vào chính bản thân bạn có chịu mở rộng trái tim hay không. Nếu bạn đã chịu mở cửa sự nhị tình ấy một lần, Bạn sẽ có thể dễ dàng mở cánh cửa ấy thêm nhiều lần nữa Và những ai không sẵn sàng sống hết mình với tình yêu Thì chính bản thân họ cũng không thể sống hết mình với bất kỳ điều gì khác Tình yêu rất đẹp, nhưng tình yêu đôi khi lại là một điều hết sức kinh khủng Vì sao vậy? Bởi vì bạn hoàn toàn không lường trước được việc đối phương có chấp nhận mình hay không Nếu bị cừu tuyệt, hẳn là chúng ta sẽ đau đớn đến nát cả tâm can Nhưng hãy tạm gác qua việc có bị cừu tuyệt hay không Chỉ nên đáng đo về việc người ấy có đáng để yêu hay không Đầu tiên bạn cũng cần phải xác định xem bản thân mình có yêu thật sự hay không Mỗi khi ở gần người ấy, bạn có cảm giác tim đập nhanh, tâm trạng bồi hồi hay không Bạn có thể chưa cần lo đến việc quyết định tiến tới với người ấy hay không Quan trọng là phải có cảm giác thật sự tuyệt vời khi ở gần người ấy Một khi càng có tuổi thì sức hút của tình yêu sẽ càng giảm đi. Nguyên nhân thứ hai làm cho bạn không thể sống chết với tình yêu là vì khi ở tuổi 30-40, bản thân bạn đã từng trải qua quá nhiều điều yêu, điều ghét rồi, bạn cần bắt đầu nguội lạnh cảm giác, muốn bắt đầu tình cảm với một người khác. Ở phần trước, tôi có viết rằng khi càng có tuổi thì cảm giác thích thú với những sự việc mới mẻ sẽ càng bị chai cứng đi, điều đó càng đúng hơn đối với chuyện tình yêu. So với lứa tuổi 20 sức hút của tình yêu ở tuổi 30 40 sẽ giảm đi rất nhiều do đó sẽ không thể có chuyện yêu một ai đó bằng cả trên mạng của mình tuổi 20 rất thần kỳ dù bạn có thất bại trong tình trường cũng chẳng mất mát gì nhiều thế nhưng ở lứa tuổi 30 40 50 thì lại khác vì từng trải nên lối sống của con người cũng thay đổi chắc chắn hơn và cân nhắc mọi việc kỹ lưỡng hơn khi đó và họ sẽ phân biệt rạch rrò giữa tốt xấu Yêu và ghét Tuổi 20 là lứa tuổi mà ngay cả bản thân cũng chưa hiểu rõ được chính mình Nên các bạn cũng thường không đặt ra những tiêu chuẩn khắc khe với người mình yêu Người bạn yêu có thể ít nhiều có những sự sự không khéo léo Có thể thu nhập thấp, có thể khá mạo mạng, có thể không biết cách quan tâm chăm sóc Thế nhưng chỉ cần hai bạn có cảm giác cuốn hút bởi đối phương thôi Các bạn cũng có thể bên nhau một cách vô cùng hạnh phúc Từ độ tuổi 30 trở lên Chuyện yêu đương sẽ đi gần đến hôn nhân hơn, do đó ngoài những vấn đề riêng của hai người, còn phải tính thêm nhiều vấn đề của cả hai gia đình nữa. Vì vậy, tình yêu tuổi 30 đã không còn được cảm thụ một cách vui vẻ và tinh khiết như tình yêu tuổi 20 nữa rồi. Bạn đã nhận ra mình đang trải qua độ tuổi tươi đẹp như thế nào chưa? Bạn hoàn toàn có thể trải nghiệm khoảng thời gian yêu, trong sáng, không tính toán, không ưu phiền trong lứa tuổi 20. Tôi đề cập khá nhiều đến chuyện tình cảm và khuyên bạn cố gắng để có một tình yêu như ý. Vì thường thì một người thành công trong tình yêu cũng sẽ thành công trong sự nghiệp. Một người biết cách thu hút người mình yêu cũng sẽ biết cách tạo thiện cảm tốt đối với đối tác trong công việc. Vì vậy, đừng bao giờ để nén ngọn lửa trong tim mình. Không liên tục duy trì ngọn lửa đó cũng đồng nghĩa với việc không duy trì sức cuốn hút của bản thân bạn. Hiện tại có thể cảm thấy mình lúc nào cũng hần thật mạnh mẽ và đầy nhiệt huyết, nhưng không có gì chắc chắn 10 năm sau, bạn vẫn còn giữ được cảm giác đó. Sau một khoảng thời gian trải qua nhiều chuyện buồn vui, yêu ghét, dù cho có việc gì đó khiến trái tim bạn trở nên thổn thớt bạn cũng khó có thể tràn đầy sự hào hức như tuổi 20. Có khi trong bạn lúc đó chỉ còn lại một cảm giác quen thuộc, cảm giác mà ngày xưa bạn đã trải qua, không còn gì mới mẻ nữa. Điều đó vô tình làm cho những trung động trong con tim của bạn cũng yếu dần đi, đó là dấu ấn của thời gian, không ai tránh được cả. Vì vậy, tôi mất bạn một bí quyết đó là hãy yêu hết mình khi còn ở độ tuổi 20 đầy nhiệt huyết. Khi bạn không gặp được người đáng để yêu, các bạn có thể sẽ đưa ra vô vàng lý do để viện cớ cho việc mình chưa có một mối tình sâu đậm. Khi bạn không gặp được người đáng để yêu Các bạn có thể sẽ đưa ra vô vàng lý do Để viện cớ cho việc mình chưa có một mối tình sâu đậm Một trong số đó là vì bạn không thể tìm thấy xung quanh mình Một người đủ tốt để yêu Các bạn đã từng nghe câu nói Khi bạn muốn bạn tìm cách Khi bạn không muốn bạn tìm lý do chưa Nếu xung quanh chưa có mẫu người yêu lý tưởng Để bạn nguyện yêu hết lòng Thì bạn cần phải gặp gỡ Phải giao tiếp thật nhiều người hơn nữa Hãy tạo cho mình cơ hội Được tiếp xúc với đủ mọi tiếp người Hãy tự tạo cơ hội cho mình Gặp được một người đáng để yêu Có một phương pháp thông dụng Để bạn có thể gặp được người tốt Gọi là phương pháp danh sách chờ đợi Theo lẽ thường Hầu hết những người tốt bụng Xinh đẹp Đều đã có ý trung nhân của họ Bạn có thể sẽ gặp được một người rất tốt Rất hợp với mình Nhưng họ đã có người yêu rồi Đó là chuyện hết sức bình thường Bạn không cần quá lo lắng Chúng ta đều đang còn rất trẻ Và chúng ta không bao giờ nói trước được điều gì Ở tuổi 20 độ tuổi mà tỷ lệ tình yêu đi đến hôn nhân rất thấp Bạn hãy cứ kết thân với họ một cách hết sức tự nhiên Hãy giúp đỡ và tâm sự với người ấy Trong những lúc họ gặp khó khăn Một cách thành tâm không vù lợi Như vậy có nghĩa là Bạn đã xếp hàng vào danh sách chờ đợi của người ấy Dù bạn chưa thật sự có một mối tình sâu đậm, nhưng cơ hội của bạn vẫn còn rất nhiều và bạn cũng được ở rất gần người mình yêu. Bạn có thể vừa toàn tâm toàn ý cho công việc và gia đình, đồng thời vẫn có thể có một cảm giác thật sự yêu thương một ai đó. Hãy luyện tập cách chữa ngọn lửa yêu thương luôn trực cháy nhé! Hãy luôn có một hình mẫu người yêu lý tưởng. Có một điều hết sức quan trọng, đó là bạn cần phải có trong tim mình hình mẫu một người yêu lý tưởng. Bạn muốn được yêu tương lai của mình là người như thế nào? Hãy vẽ ra một hình mẫu lý tưởng cho mình, càng chi tiết càng tốt. Bạn có thể tưởng tượng ra một anh chàng như thế nào thì sẽ thật tuyệt vời, hay một cô nàng có đặc điểm này sẽ đáng yêu biết bao nhiêu. Khi có hình mẫu lý tưởng trong tim rồi, bạn sẽ có thể phân biệt được những người đi qua cuộc đời mình. Bạn sẽ biết chắc chắn mình cần điều gì trong cuộc đời này. Có nhiều cuộc hôn nhân đầy hối hận khi người trong cuộc quyết định đến với nhau vì đối phương, chỉ khác hình mẫu của mình một chút thôi. Khi xác định rõ trong tim người mình thương yêu là một người như thế nào, khả năng bạn bước vào một mối quan hệ không như ý sẽ giảm đi rất nhiều. Sau khi đã xác định được mẫu người yêu lý tưởng, bạn bắt đầu mở rộng phạm vi sinh hoạt, học tập, Làm việc, vui chơi của mình Điều này cũng giống như quy luật marketing trong kinh doanh Bạn hãy suy nghĩ xem Mẫu người như vậy thường sẽ đi ăn ở đâu Vui chơi nơi nào Họ sẽ gặp gỡ những người như thế nào Họ sẽ có những sở thích hay thói quen ra sao Ví dụ bạn nghĩ rằng Người con gái mình thích sẽ thường đi học nấu ăn Thích ăn uống Hoặc thích xem triển lãm mỹ thuật Thì bạn hãy thử đến các lớp dạy nấu ăn Các sự kiện sinh hoạt mỹ thuật Hoặc các hội nhóm làm bánh kẹo Như vậy, bạn đang tạo cơ hội cho mình được gặp mẫu người bạn đang giữ trong tim Nếu mẫu người yêu của bạn là các bạn nam thiên về lý trí Bạn có thể đến các lễ hội đọc sách hoặc các buổi diễn thuyết của vài tác giả lớn Nếu bạn thích mẫu người yêu thể thao Bạn có thể tham gia các câu lạc bộ leo núi hoặc các khóa dạy quần vợt, cầu lông Chuyện tình cảm thường khó nói trước, việc yêu hay không lại tùy thuộc vào sự rung động của trái tim Nhưng khi bạn có một hình mẫu lý tưởng, bạn mở rộng con đường của mình đến những nơi họ có thể thường ghé qua Cũng là bạn đang mở rộng con đường tìm được tình yêu lý tưởng của mình Bạn không cần phải hình dung chi tiết việc yêu hết mình là như thế nào Bạn chỉ cần có một niềm tin mạnh mẽ rằng người ấy sẽ đáp lại tấm chân tình của mình Thế là đủ Hãy chuẩn bị tâm lý như vậy để tình yêu có thể bước đến bên bạn một cách thật tự nhiên và nhẹ nhàng. Cuộc sống sẽ thật vui khi bạn chọn người có thể bắt đầu với mình từ con số 0. Nếu bạn không biết bản thân mình đang mong đợi một người như thế nào, bạn sẽ dễ dàng chấp nhận quen bất kỳ một người độc thân nào đó ở gần bên cạnh. Và có một thực tế là các cuộc hôn nhân thông thường lại bắt đầu từ việc này. Nói một cách cực đoan thì con người quá bận rộng với công việc đến nỗi Họ thường có xu hướng tìm bạn đời cho mình chỉ trong phạm vi bán kính 10m Đó cũng có thể xem như là duyên phận Nhưng cũng có người phải ân hận cả đời vì sự lựa chọn không đúng của mình Theo tôi, điều quan trọng nhất trong cuộc sống đó là lựa chọn người đồng hành như thế nào Để có thể sống vui vẻ và hạnh phúc trọn đời Có hình mẫu người yêu lý tưởng thật sự quan trọng, điều đó không có nghĩa là bạn đặt ra một loạt những điều kiện rồi nếu ai không thỏa mãn được thì ngay lập tức đóng sập cánh cửa lại. Những tiêu chuẩn như thu nhập hay vẻ bề ngoài của đối phương đều không cần thiết. Mặc dù những tiêu chuẩn đó cũng khá là quan trọng, nhưng đều là các yếu tố có thể thay đổi được. Một người bạn của tôi thang thở rằng tôi đã bị lừa. Sau khi kết hôn thì ông chồng tôi đã mập hơn tận 20 kg. Thế nhưng họ vẫn sống hạnh phúc với nhau dài lâu. Theo quan điểm của tôi, chọn bạn đời là một người có cùng quan điểm sống và cùng sở thích thì sẽ tốt hơn nhiều so với chọn người có ngoại hình đẹp và có đầy đủ điều kiện vật chất. Tại sao như vậy? Nếu thu nhập hiện tại của người yêu bạn chỉ khoảng 2 triệu Yên một năm, Nhưng sau khi các bạn kết hôn với sự nỗ lực và hỗ trợ lẫn nhau của cả hai vợ chồng, các bạn lại hoàn toàn có thể tăng thu nhập lên đến 20 triệu Yên. Cùng nhau cố gắng sẽ vui vẻ và hạnh phúc hơn so với kết hôn vì tiền có phải không? Đời người còn rất dài khi cùng nhau xây dựng từ con số 0 sẽ tạo ra những kỷ niệm rất đẹp bên nhau và khi cùng nhau đạt được mục đích bạn sẽ cảm thấy vô cùng tuyệt vời. Chương 6. Tìm những người bạn tri kỷ Mấy ai tìm được tri kỷ trong đời? Trong cuộc sống vội vã này, tìm thấy người mình yêu thương, tâm đầu ý hợp đã rất là khó. Tìm được một người bạn tri kỷ lại còn khó hơn gấp nghìn lần. Những khao khát trong đời người, dù khó khăn thế nào thì chỉ cần bạn nỗ lực, bạn sẽ đạt được. Ví dụ về ước muốn kiếm tiền, bạn sẽ kiếm được nhiều tiền nếu bạn cố gắng làm việc. Nếu bạn có tham vọng thăng tiến trong công việc, chỉ cần nỗ lực, chăm chỉ mà không ngừng học hỏi, một ngày nào đó bạn cũng sẽ có cơ hội thành công. Ngay cả chuyện lập gia đình, dựa theo tỷ lệ hôn nhân trong xã hội, có thể nói rằng việc lập gia đình cũng không phải là một điều quá khó khăn. Còn việc có một người bạn tri kỷ, đó là một điều tuyệt vời không gì sánh bằng, nhưng có một thực tế đáng ngạc nhiên là hầu hết mọi người đều cho rằng hình như mình không có được một người bạn nào thật sự thân thiết. Một người bạn thân thiết là một người luôn ở bên khi ta cần, và vì người bạn đó, ta cũng có thể sẵn sàng bỏ hết tất cả mọi thứ để đến bên cạnh, giúp đỡ họ. Không quan trọng hai bạn ở gần nhau hay cách nhau cả nửa vòng trái đất. Hai bạn gặp nhau mỗi ngày hay có khi một năm chỉ gặp nhau một lần. Lúc nào đôi bên cũng nghĩ về đối phương và luôn sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau. Tôi tin chắc rằng xung quanh bạn vẫn có nhiều người bạn tốt. Có người bạn mà khi bạn mượn tiền, họ sẽ vui vẻ giúp đỡ. Mình chỉ có thể cho bạn mượn 2 triệu, mình không thể giúp bạn nhiều hơn được. Xin lỗi nhé. Thật may mắn khi có những người bạn như vậy. Nhưng nếu bạn có được một mối quan hệ tin tưởng cao hơn tất cả những toan tính, cố gắng hết sức lúc bạn gặp khó khăn, thì đó mới là món quà vui giá trong cuộc đời bạn. Bởi vậy mà người ta vẫn thường nói, đi hết một đời người, liệu mấy ai tìm được tri kỷ? Tôi hy vọng rằng bạn có thể tìm được cho mình một vài tri kỷ trong đời. Hãy bắt đầu tìm kiếm những người bạn tuyệt vời ấy ngay từ tuổi 20 này nhé! Bạn nhất định phải có một cuộc sống phong phú Tình bạn là một điều quan trọng trong cuộc sống Nhưng đó không phải là ưu tiên số một Hầu như ai cũng tâm niệm rằng Hai điều quan trọng nhất trong cuộc sống Là bạn đời và gia đình Bạn sẽ luôn muốn dành những điều tốt đẹp nhất Cho bạn đời và gia đình Nhưng cũng không nên bỏ quên Việc nuôi dưỡng tình cảm bạn bè Không nên đặt tình bạn ở một vị trí quá thấp Quay ngược thời gian Nhớ lại thời thơ áo, hẳn ai cũng từng có khoảng thời gian thật sự vui vẻ cùng bạn bè. Nhưng sau ngày rời ghế nhà trường, bước chân vào công ty, sau đó lập dài đình riêng, những người bạn ấy cũng dần dần rời xa. Vì sao thế? Bởi vì trong sinh hoạt hàng ngày của mỗi người, bạn hữu không phải là điều bắt buộc phải có. Bạn sẽ không cảm thấy quá khổ sở khi không có bạn bè kề cận xung quanh. Bạn không cần mỗi ngày phải gặp bạn bè để chuyện trò hay tâm sự. Thậm chí, nếu hỏi rằng có nhất thiết phải có bạn bè hay không, thì bạn vẫn có thể trả lời là không. Nhưng các bạn trẻ tuổi 20 thân mến, tôi hy vọng các bạn sẽ có một cuộc đời sống phong phú, có nhiều mối quan hệ bạn bè thân thiết, có những mối quan tâm và niềm vui trong cuộc sống, giống như một bông hoa, sẽ khiến cho căn phòng tươi sáng hẳn lên, người bạn thân sẽ giúp cuộc sống chúng ta đổi thay và rộng rã sắc màu hơn. Bạn hãy chăm sóc tình bạn thân như chăm sóc bông hoa ấy. Bông hoa cần tưới nước mỗi ngày để tươi thắm, tình bạn cũng cần nuôi dưỡng để phát triển. Tôi không nói rằng bạn phải gặp gỡ hoặc viết thư cho bạn thân thường xuyên, nhưng cũng đừng chỉ có vài lời thăm hỏi khách sáo đôi lúc rảnh rỗi nhé. Để nuôi dưỡng tình bạn, có nhiều việc nhất định không được bỏ qua. Biến tình bạn thông thường thành tình bạn thân. Tình bạn thông thường là khi bạn tặng tôi cái này thì tôi sẽ lại tặng bạn cái kia. Mối quan hệ đó cơ bản là mối quan hệ cho và nhận. Nếu tình bạn chuyển thành tình yêu, mối quan hệ này sẽ không chỉ là mối quan hệ rạch ròi lợi ích đơn thuần nữa. Sẽ có những lúc bạn cảm thấy có thể làm bất kỳ điều gì vì người mình yêu. Từ một người bạn thông thường để trở thành người bạn thân cũng giống như vậy. Sẽ vượt trên tất cả những toan tính được mất để trao tặng những điều tốt đẹp nhất cho người bạn của mình Bạn trai, bạn gái đơn giản cũng giống như một người bạn đồng hành trên con đường đời của mình Bạn luôn mong hạnh phúc sẽ đến với người bạn thân Và bạn sẽ làm mọi điều có thể để điều ấy thành hiện thực Chính những suy nghĩ như vậy, chính những việc làm vì đối phương sẽ giúp gắn kết tình bằng hữu ngày càng bền chặt hơn Tôi có một người bạn thân, tên là Toshitaka Mochiyuki. Mỗi lần nghĩ về cậu ấy, tôi lại nhớ đến biết bao nhiêu điều hay mà chúng tôi đã cùng nhau học được. Cả hai đã cùng nhau đi đến cùng trời cuối đất, vượt trên những toan tính được mất từ sâu thẳm trong trái tim. Tôi nghĩ rằng, nếu không có vợ chồng anh ấy, có lẽ tôi không thể sống một cuộc đời vui vẻ, hạnh phúc như thế này. Trong thâm tâm, tôi lúc nào cũng muốn làm điều gì đó thay cho lời cảm ơn đến anh ấy. Anh ấy chính là người mà tôi muốn tự do đi và tự cho nhận lại, không phải suy nghĩ tính toán nhiều nhiều. Điểm khác nhau giữa bạn bè và bạn thân là giữa bạn bè thường sẽ có một ranh giới với nhau. Chúng ta thường cảm thấy lo lắng trước khi làm một việc gì đó vì không biết họ có cảm thấy phiền hay là không. Họ có cảm thấy bất lợi hay là không. Để duy trì bạn bè thì phải giữ một cự ly xã hội nào đó. Nhưng đối với bản thân thì mọi chuyện lại khác hẳn, chẳng có đường ranh giới nào giữa những người bạn thân. Bạn có thể xem họ như người trong gia đình, có thể nói chuyện hoặc hành động mà không cần phải quái như kẻ hay sợ bị hiểu nhầm. Bản thân tin tưởng nhau đến mức nào có thể đo lường bằng việc họ tâm sự cho nhau nghe về bản thân nhiều như thế nào. Tôi đã trở thành một tác giả viết sách như ngày hôm nay là nhờ vào một câu nói khắc khe của bạn Toshitaka Mochiyuki. Khi tôi đang trong giai đoạn nghỉ hưu sớm để nuôi dạy con, anh ấy đã trách tôi một câu như thế này. Tôi không muốn chỉ có gia đình chúng ta sống hạnh phúc như vậy. Tôi hy vọng có thật nhiều người khác nữa cũng có thể hiểu được hạnh phúc là gì. Đó là nghĩa vụ anh phải làm. Nếu như ngày đó anh ấy vẫn giữ thái độ nhẹ nhàng như thường ngày, chứ không nghiêm khắc như thế, thì có lẽ giờ đây tôi vẫn chưa viết được cuốn sách nào. Nơi có thể tin tưởng phó thác cuộc sống của mình Bạn có bao giờ suy nghĩ mình nên đặt lòng tin vào người bạn thân nhiều đến mức nào? Tôi xin phép kể cho các bạn nghe một câu chuyện trong cuốn sách Phương pháp thành công sau khi học từ nhà triệu phú mà tôi đã từng phiên dịch Đó là câu chuyện của một nhà mạo hiểm vượt sông Niagara bằng dây thần Vào một ngày nọ Có 5.000 người tập trung lại để xem biểu diễn vượt sông Niagara bằng dây thần. Nhà phiêu lưu đứng trước khán giả và hỏi Các bạn có tin rằng tôi sẽ bình an vượt qua sông bằng dây thần hay không? Đám đông trả lời bằng một tràng pháo tay thật lớn thay cho lời nói họ tin anh. Và anh ấy đã vượt qua được dòng sông một cách tự tin và bình an. Sau đó anh ấy lại quay sang khán giả và hỏi lần này tôi sẽ dùng tay điều khiển xe một bánh chạy trên dậy tẩy trên băng qua dòng sông có ai tin rằng tôi sẽ làm được không khán giả lại một lần nữa vỗ tay nhiệt liệt hưởng ứng và một lần nữa anh ấy lại thành công cuối cùng nhà mạo hiểm hỏi khán giả bây giờ tôi sẽ băng qua dòng sông bằng sợi dây này khi cõng một người trên vai có ai tin tôi sẽ làm được không Và lần này khán giả vỗ tay lớn hơn bao giờ hết để ủng hộ Nhà mạo hiểm vui vẻ hỏi Cảm ơn các bạn nhiều lắm Vậy có bạn nào leo lên vai tôi để cùng vượt qua sông không? Bỗng nhiên bầu không khí trùng xuống Mọi người im bặt đi, không một ai lên tiếng cả Chỉ có duy nhất người bạn thân của nhà mạo hiểm ấy vui vẻ bước lên vai anh ta Và sau đó cả hai băng qua dòng sông thành công Người bạn thân ấy trở thành người đầu tiên trên thế giới Được cõng trên vai vượt xong thành công bằng dây thần Tôi đặc biệt yêu thích câu chuyện này Một người bạn thân đúng nghĩa là như vậy các bạn ạ Họ sẽ tin tưởng chúng ta tuyệt đối, vô điều kiện Cho dù mất mạng cũng không thể oán trách Thật may mắn cho ai có được một người bạn thân đúng nghĩa như vậy Họ là dũng khí, là niềm tin để ta có thể vững tâm Làm nhiều việc lớn trong cuộc đời Có ai sẵn sàng bước lên vai bạn ngay lúc này? Hãy giữ một đối thủ luôn kéo bạn tiến về phía trước. Đối thủ cũng giống như bạn thân, là người mà bạn cần phải có trong đời. Chắc hẳn bạn sẽ cảm thấy điều tôi nói ở trên nghe có gì đó hơi vô lý. Nhưng sự thật là như vậy, đối thủ cũng là người tiếp thêm sức mạnh cho ta. Nếu có một đối thủ tích cực, tự nhiên bên trong bạn sẽ có một sự cạnh tranh và nỗ lực hơn hẳn. Một khi bạn nhìn vào đối thủ, bạn sẽ cảm thấy người kia đang rất cố gắng và sắp vượt qua mình. Điều đó thôi thúc bạn cố gắng thêm một chút nữa, tận tâm thêm một chút nữa. Với mỗi một chút đó, dần dần bạn vượt qua chính sức lực vốn có của mình lúc nào không hay. Bạn sẽ không thể biết được giới hạn của bản thân cho đến khi bạn có một đối thủ đúng nghĩa. Quả thật, bạn cần có một đối thủ cạnh tranh phù hợp. Không cần quan tâm ai thắng ai thua, cả hai sẽ hỗ trợ nhau cùng tiến nhanh trên đường đời. Võ tướng Lã Mông trong Tam Quốc Chỉ Nghĩa có một câu nói nổi tiếng, Kẻ sĩ ba ngày không gặp thì nên rửa mắt mà nhìn. Ông vốn xuất thân từ nông dân ít học nên dù là võ tướng, ông vẫn luôn bị chúa công và các quan văn khinh thường. Họ luôn bảo ông phải cố gắng đọc sách nhiều hơn cho biết chữ của người khác. Vài năm sau gặp lại, mọi người đều ngỡ trước kiến thức uyên bác của ông. Lãm mông cười và nói rằng, kẻ sĩ ba ngày không gặp thì nên rửa mắt mà nhìn. Nhìn lại cuộc sống của chúng ta, bạn thân cũng vậy, đối thủ cũng vậy, gặp nhau mỗi ngày là điều khó khăn. Nhưng nếu mỗi lần gặp lại đều thấy đối phương trưởng thành hơn thì quả thật quý giá biết bao nhiêu. Câu nói đó của võ tướng Lãm mông không chỉ dành cho nam giới mà còn đúng với cả nữ giới. Bạn sẽ không thể tưởng tượng ra đối thủ đã trưởng thành đến mức nào chỉ sau 3 ngày không gặp Có được những người bạn và đối thủ như vậy là một điều hạnh phúc Trong khi bạn thân tiếp thêm niềm tin cho bạn thì đối thủ sẽ giúp bạn nghiêm khắc hơn với chính mình Bạn sẽ luôn cố gắng hoàn thiện mình, cố gắng làm tốt hơn nữa Bởi vì đối thủ của bạn chưa bao giờ ngừng tiến bộ Các bạn đừng hiểu nhầm ý tôi theo nghĩa tiêu cực nhé Tôi không đề cập đến việc xem xét đối thủ như kẻ thù và quyết tâm vượt lên người đó bằng mọi cách. Ý nghĩ, thua ai cũng được, chỉ cần mình không thua thằng đó sẽ làm bạn mất đi cảm giác hạnh phúc trong cuộc sống. Bạn sẽ không hưởng thụ cuộc chơi, thưởng thức việc lao động một cách tích cực nữa. Đối với tôi, đối thủ là người ta không gặp mỗi ngày nhưng lại tạo động lực để cả đôi bên cùng tiến bộ, cùng có thêm quyết tâm và dũng khí. Suy cho cùng Chúng ta cần có một đối thủ để hàng ngày cùng giữ lửa quyết tâm cho nhau. Chương 7. Hòa hợp với cha mẹ Bạn yêu thương cha mẹ nhiều như thế nào? Tình cảm của bạn dành cho cha mẹ lúc này đây lớn đến cỡ nào? Tôi may mắn được giảng dạy rất nhiều lớp học, rất nhiều chủ đề và cũng từng được tiếp xúc với đông đảo tầng lớp người trong xã hội. Một trong số những người làm tôi ấn tượng nhất là một học viên nam 75 tuổi, vừa khóc bù lưu bù loa vừa thăng thở như một học sinh tiểu học. Chính vì bố mà cuộc đời tôi đã hỏng như thế này đấy. Quả là đau đớn và cay đắng biết bao khi một người đã 75 tuổi rồi mà còn không thể hòa hợp với bố của mình. Đáng ngạc nhiên là những trường hợp xa khách trong gia đình thì nhiều vô số kể, Có những người con đi xa đã mấy năm rồi không bị nhà thăm cha mẹ, cũng có những gia đình giữa cha mẹ và con cái không hề nói chuyện với nhau hàng 3-4 năm trời. Thậm chí còn có những trường hợp đoạn tiệc tình cha con, tình mẹ con. Bạn không thể tưởng tượng nổi con số khổng lồ cho tình trạng đau lòng này đâu, bạn có phải là một trong số ấy không? Tôi không phải là mảnh ghép hoàn hảo của một gia đình hoàn hảo. Giữa tôi và bố mẹ cũng có nhiều mâu thuẫn khó chịu. Ngay từ ngày còn học tiểu học, tôi đã bị bố mẹ đánh mắng nhiều lần, có lúc còn bị bố mẹ dọa sẽ từ bỏ. Tôi cũng không phải là một đứa con hiểu chuyện, có lần còn đôi co hỗn xược với bố mẹ kiểu như bố mẹ muốn bỏ thì bỏ, con không cần. Khoảng thời gian tồi tệ nhất là những ngày bố tôi uống rượu say và cho tôi những trận đòn như tử. Dù khi đó tôi hãy còn sắc bé, những ký ức ấy luôn ám ảnh tôi, thậm chí tôi còn nghĩ đến chuyện tự vẫn. Tôi thấy căm hận bố vô cùng, tôi luôn cố gắng tránh mặt ông nhiều nhất có thể. Mối quan hệ giữa tôi và bố đã từng có giai đoạn xấu đến mức như vậy, nhưng mối quan hệ giữa chúng tôi đã được cải thiện đáng kể sau này, khi chúng tôi tiến hành rất nhiều phương pháp trị liệu. Vài năm trước, bố tôi qua đời. Điều đáng mừng là trước phút lâm chung, tình cảm cha con tôi đã trở nên rất tốt đẹp. Nếu không, chắc hẳn bố tôi sẽ chẳng yên lòng nhắm mắt và tôi sẽ sống tiếp khoảng đời còn lại trong niềm ăn năn vô bờ. Hẳn ai cũng hiểu rõ rằng mình nên giữ mối quan hệ tốt với cha mẹ. Đó như là một điều hiển nhiên mà ai cũng biết, nhưng không phải ai cũng thực hiện được. Nếu bạn sống không hòa hợp với cha mẹ thì tự nhiên bạn cũng mất đi cảm giác yên bình trong cuộc sống. Tự trong thâm tâm bạn luôn có một cảm giác ấm ức nào đó khiến bạn không thể tận hưởng cuộc sống, khiến cho mọi việc, mọi vật xung quanh đều xấu đi trong mắt bạn. Theo tâm lý học hiện đại, nếu bạn có thể hòa hợp với cha mẹ thì bạn có thể giảm thiểu những trở ngại thuộc phương diện tình cảm trong sự nghiệp hay bất cứ việc gì trong cuộc sống. Còn việc sống hòa hợp với mẹ sẽ nuôi dưỡng tính sáng tạo vui vẻ, cuộc sống tự nhiên cũng trở nên nhiều ý vị hơn. Khi bạn nhìn vào lối sống của một người, ít nhiều bạn có thể đoán được người đó rất bất mãn hoặc đang không vui với bố hoặc mẹ hay là không. Chẳng hạn như một người suốt cuộc đời chỉ biết đến công việc thì có nhiều khả năng họ có mâu thuẫn không hòa hợp với mẹ. Còn những ai đang mất phương hướng trong công việc hoặc gặp vấn đề về tài chính thì họ có nhiều khả năng là bất đồng với người cha. Nếu đang có mối quan hệ không tốt với cha hay mẹ, bạn hãy nhanh chóng tìm hướng giải quyết ngay. Cha mẹ ngày một già yếu và bạn không thể biết trước được ngày mai sẽ ra sao. Đừng để nhiều khi à, nếu xảy ra chuyện và quyết tâm bắt đầu hàng gắn mối quan hệ gia đình thì ba mẹ đã không còn nữa rồi. Lúc đó có hối hận thì cũng đáng muộn màn. Hãy lấy dũng khí và thử nỗ lực làm cho mối quan hệ với bố mẹ trở nên hòa hợp hơn trước khi quá muộn bạn nhé. Đừng để lại bất kỳ điều ân hận nào trong đời Ở những năm 20 tuổi, tôi may mắn được gặp người thầy thông thái chỉ dạy nhiều bài học Tôi từng hỏi ông rằng, trong cuộc đời, thầy hối hận nhất là điều gì? Khi đó ông có một sự nghiệp thành công, có rất nhiều bạn bè, có một gia đình tuyệt vời Nên cuộc sống lại vô cùng hạnh phúc Có vẻ như ông chẳng có điều gì phải hối hận nữa cả Dù vậy, tôi vẫn muốn hỏi thử xem sao Và câu trả lời hoàn toàn nằm ngoài những gì tôi có thể dự đoán. Bố thầy qua đời khi thầy còn rất bé, thầy đã không thể làm cho ông một đám tang Và cho đến giờ, thầy vẫn còn cảm thấy ân hận lắm. Điều làm tôi bất ngờ hơn cả đó là mối quan hệ của thầy và bố không phải tốt đẹp hay hoàn hảo từ lúc đầu. Bố thầy là một người nghiện rượu. Ông đánh đập thầy rất nhiều từ lúc thầy còn bé. Thầy cảm giác bố vô cùng Sảm chí khi đọc báo về cái chết của bố, thầy còn chẳng có cảm giác đau buồn gì cả. Nếu không muốn nói là nhẹ nhõm với suy nghĩ, chết đi vậy còn tốt hơn. Sau đó, qua quá trình trị liệu, thầy dần dần đã thay đổi. Có nhiều cách để thể hiện tình cảm, ví dụ như ôm hoặc bắt tay hay một cái chạm nhẹ vào vai. Thế nhưng cách thể hiện của bố thầy thì chỉ toàn là đồng roi. Sau này qua lời kể của họ hàng Thầy biết được nguyên nhân là do ngày xưa bố của ông ấy Nghĩa là ông nội của thầy Cũng là một người mang tư tưởng giáo dục bằng đòn roi. Tư tưởng thể hiện tình cảm như vậy đã được truyền qua nhiều thế hệ Thầy tôi bảo rằng bố đánh thầy không phải vì ông ấy ghét thầy Mà là do ông không còn biết cách thể hiện tình cảm nào khác ngoài việc nghiêm khắc với con Nếu hiểu được điều này sớm Có lẽ mối quan hệ giữa thầy với ông ấy đã tốt hơn rất nhiều, và giờ này thầy cũng không phải hối hận về điều gì nữa. Tôi biết rằng có những trường hợp khác tương tự hoàn toàn cảnh của thầy tôi. Có những người là nạn nhân của những hành động bạo lực, đã và đang sống trong một gia đình không khác gì là địa ngục. Đó quả là bi kịch của gia đình, nhưng các bạn phải hiểu rằng mọi vấn đề đều có nguyên nhân gốc rễ. Mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh, bất kỳ gia đình nào cũng có những bí mật không thể nói ra, Bất cứ gia đình nào cũng có những mảng tối phía sau không muốn người khác biết đến Có thể nói một cách cực đoan rằng Những bất hạnh gia đình đó là khởi điểm của nhiều ý nghĩa tiêu cực và bạo lực Làm cho thế hệ sau tiếp tục phải gánh chịu những đau khổ của thế hệ trước Hàng gắn mối quan hệ trong gia đình, cuộc đời bạn sẽ thay đổi Bất cứ gia đình nào cũng tồn tại những chuyện không vui Và điều kỳ diệu mang tên gia đình luôn có thể tự hóa giải những điều không vui ấy Dù bạn cảm thấy gia đình như địa ngục, vẫn luôn có một cánh cửa dần được hé mở ra để giải thoát, chỉ là đôi khi vì một lý do nào đó có một người nào đó đang cố gắng ấn chặt nó lại. Đó thường là người bị chấn nghiện rượu hay bệnh mất ngủ, họ phải loay hoay chống chọi với những năng lượng tiêu cực xung quanh và cả bên trong họ. Trường hợp của thầy tôi cũng giống vậy, cha của thầy không thể giữ được một công việc ổn định và đối với con cái cũng chỉ biết giữ mối quan hệ đồn roi mà thôi. Khi thầy tôi trở thành một người cha, ông ấy mới thấu hiểu được tình thương con là bao la vô bờ bén đến chừng nào. Khi đó ông mới biết rằng, không có gì đau đớn hơn cảm giác bị con mình ghét bỏ, tránh mặt, thậm chí còn không chịu gặp mặt khi mình đến phút lâm chung. Hiểu ra được cảm giác đó thì đã quá muộn, bố của thầy đã ra đi, dẫu thầy cố gắng cỡ nào cũng không thể xóa sạch được nỗi ân hận to lớn này. Lúc ấy, khi nhìn lại khoảng thời gian cùng cha, thầy thật sự cảm thấy vô cùng tự hào vì cha. Vô cùng biết ơn và yêu quý những gì cha đã làm cho mình, dẫu cho cha có phần nghiêm khắc. Nghe câu chuyện của thầy, làm tôi bỗng dâng lên một nỗi niềm khó tả. Tôi cảm thấy mình cần nói chuyện với cha ngay lập tức. Tôi hiểu ra rằng cha tôi không ghét bỏ gì tôi cả, và sau nhiều cuộc trò chuyện với ông, tôi cũng hiểu ra rằng tâm lý ông đang cực kỳ hỗn loạn nên ông không thể yêu thương được chính bản thân ông hay người nào khác cả. Hiểu ra những mảng tối đằng sau đờn rơi của cha, tôi cảm thấy thương ông nhiều. Sau những nỗ lực, cuối cùng tôi và cha đã có thể sống hòa hợp với nhau Kể từ đó cuộc đời của tôi đã thay đổi một cách dịu kỳ Tôi hy vọng bạn cũng sớm hiểu ra được tình cảm cha mại dành cho mình lớn lao như thế nào Dẫu cách thể hiện có làm bạn không vừa lòng Không ai có thể phủ nhận tình yêu thương vô bờ bến mà họ dành cho bạn Tranh thủ khi song thân còn đang khỏe mạnh Hãy cố gắng sống thật hạnh phúc với họ để không cảm thấy hối hận sau này Tôi cũng tin rằng mối quan hệ hòa hợp với cha mẹ sẽ giúp cho cuộc sống của bạn từ nay về sau có được cảm giác an yên và tiến bước, mạnh mẽ chống trọi với những mưa bão của cuộc đời. Chương 8 Biết cội nguồn của mình Cội nguồn và tầm ảnh hưởng Tuổi 20 là lứa tuổi vừa bước vào đời. Vì các bạn đang theo đuổi nhiều điều trong cuộc sống nên có thể ít quan tâm chú đáo đến đấng sinh thành Nhưng như tôi đã đề cập ở chương trước, gia đình là ưu tiên số 1 trong cuộc sống Bạn hãy tranh thủ báo hiếu lúc bố mẹ còn khỏe mạnh, đồng thời tìm hiểu thêm về nguồn gốc của mình Đây là việc cần thiết để giúp bạn có thể tự tin vững bước khi tiến thân trên đường đời Nói như vậy là về tìm hiểu gốc gác mỗi nguồn của mình chính là một cách để bạn hiểu thêm về bản thân Nếu họ hàng bên nội của bạn có nhiều người là giáo sư thì nhiều khả năng bạn có tài giảng dạy ở một lĩnh vực nào đó. Nếu bên họ ngoại của bạn đa số là thương nhân thì có thể bạn đang thừa hưởng gen của một nhà kinh doanh tài giỏi. Vì cội nguồn có liên quan mật thiết đến tài năng trong bạn, bạn sẽ dễ dàng vạch ra đường đi cho mình, từ đó con đường đi đến thành công cũng gần hơn một chút. Bạn có thể nghĩ rằng công việc của bố mẹ, công việc của anh chị em hay sự nghiệp của ông bà chẳng liên quan gì đến mình, nhưng có một thực tế đáng ngạc nhiên là tất cả đều ảnh hưởng đến bạn khá nhiều. Tôi xin đưa ra một ví dụ thế này. Giả sử bố của bạn là một người làm công ăn lương, nhưng ông được sinh ra trong một gia đình đời khác, sang môi trường sinh hoạt như vậy, dưới sự phản đối và khuyên nhủ của mọi người trong gia đình, nhiều khả năng dần dần ông sẽ bước vào sự nghiệp chính trị trên thế giới đã có rất nhiều ví dụ minh họa cho điều này. Cũng có rất nhiều người lựa chọn nghề nghiệp hoàn toàn độc lập với gia đình, nhưng cội nguồn sẽ có ảnh hưởng đến cách thức suy nghĩ, lối sống, quan điểm và nhiều yếu tố khác mà bạn chưa nhận ra. Nếu không muốn biết, nếu không biết điều đó, có thể bạn sẽ phát phải nhiều khó khăn không lường trước được. Câu chuyện của tôi là một ví dụ điển hình. Bố tôi và ông nội tôi là những nhà kinh doanh tài giỏi. Họ thành công từ khi còn rất trẻ, sau đó họ thừa thời gian và năng lượng không biết dùng vào việc gì, họ giải khoay bằng rượu chè và phụ nữ. Sau một thời gian cả hai đều mất chứng nghiện rượu nặng, làm cho cơ thể và nội tạng bị hủy hoại nặng nề và kết cục phải trải qua nửa đời sau vô cùng khổ sở. Là người chứng kiến từ đầu đến cuối vi kịch đó, bà cũng là một người thành công khá sớm, lúc nào tôi cũng cảm thấy bất an, lo lắng, không biết mình tránh được vết xe đổ của cha ông hay không. Và thực tế là, cho dù tôi không trở thành một kẻ nghiệm trụ, nhưng bệnh của bố đã ảnh hưởng đến cuộc đời tôi rất nhiều. May mắn là thêm một chiều hướng tích cực. Những năm đầu của tuổi 20, tôi đã trải qua một cuộc hôn nhân không êm đẹp. Sau đó, tôi đã phải ly hôn trong niềm đau đó. Tôi biết tôi cần phải bắt đầu quá trình chữa trị cho vết thương tinh thần của mình. Tôi bắt đầu đi du lịch nhiều hơn, tham gia các lớp tâm lý học và nhận được rất nhiều lời tư vấn. Tôi còn may mắn nhận được giúp đỡ của nhiều bạn bè. Cuối cùng những vết thương từ bé cho đến vết thương của cuộc hôn nhân tăng vỡ đã được chữa lành một cách dịu kỳ. Nhờ trải qua thời gian chữa trị cho bản thân như vậy, sau đó tôi gặp được người vợ hiện tại và có một cuộc sống hạnh phúc hơn bao giờ hết. Cũng giống như bố tôi và ông nội tôi, tôi có một khởi đầu thành công về mặt kinh tế khi còn rất trẻ, nhưng tôi không có thúc cuộc đời trong khổ sở giống họ. Khi hiểu về cội nguồn của mình, tôi nhìn thấy những điểm tốt và điểm xấu để chọn cho mình con đường tốt nhất. Vì vậy, tôi hy vọng các bạn hãy quan tâm và tìm hiểu về cội nguồn của mình ngay từ bây giờ. Hãy khám phá những tài năng tiềm ẩn của bản thân, nhìn nhận những mặt xấu đã từng xảy ra để chọn lựa những điều nên làm, những điều nên tránh. Có những công việc phải cần đến 3 thế hệ để hoàn thành. Công việc hiện tại của tôi chính là giúp mọi người hiểu về tiền bạc và hạnh phúc. Tôi không dám tự nhận mình là người thành công, nhưng tôi tự hào về những gì mình đã đạt được. Tôi cũng đã từng bấp ngã, nhiều lần mới nhận được điều nhiều bài học quý giá mà có ngày hôm nay. Như tôi đã kể với các bạn, ông nội tôi đã rất thành công trong sự nghiệp, nhưng bị chứng nghiền rượu, ông chỉ sống được đến hơn 40 tuổi. Đến đời con ông, tức là bố tôi cũng vậy, bố cũng từng thành công khi rất trẻ, và lại bị chứng nghiện rượu tàn phá cơ thể. Chính vì vậy, từ thỏa bé trong tôi đã khắc ghi chân lý. Có rượu là không bao giờ có hạnh phúc. Những mùi vị đau khổ giao rượu mang đến cho gia đình tôi ngày ngày trang trở về vấn đề, làm cách nào để gia đình luôn hạnh phúc. Chắc ít có người ngay từ nhỏ đã phải suy nghĩ về tiền bạc và hạnh phúc nhiều đến vậy. Điều này có nghĩa là, để có thể hiểu được hạnh phúc và cách tạo ra hạnh phúc trong gia đình, chúng tôi đã phải trải qua đến ba thế hệ, đời ông, đời bố và đời tôi. Tôi được truyền cảm hứng để thực hiện công việc này là nhờ và mong muốn thiết tha được chữa lành vết thương cho chính mình. Tôi khao khát có thể hóa giải những vất hạnh của mình và những năng lượng xấu xung quanh tôi. Nếu ngày xưa ông nội và bố tôi có một cuộc sống khỏe mạnh, hạnh phúc thì có lẽ giờ đây tôi đã không quyết tâm theo đuổi công việc này và không yêu nó đến như vậy. Tôi cảm thấy mình đang hoàn tác sứ mệnh, đã trải dài suốt ba đời với biết bao nhiêu nước mắt, khổ đau, căm phẫn và nỗ lực chữa trị. Phải, chúng tôi đã mất ba đời để tìm được con đường hạnh phúc. Điều này càng làm tôi thêm quyết tâm và dũng khí thực hiện công việc này. Trước khi chữ sĩ cho mình, tôi đã tìm hiểu rất nhiều về cội nguồn của bản thân và luôn tự dàn vặt với nỗi sợ hãi. Tại sao ông nội, tại sao bố, tại sao tôi cùng gặp những chuyện giống nhau như vậy? Tôi cảm thấy sợ đồng tiền, sợ những thành công trong sự nghiệp. Tôi sợ mình đang đi trên chính con đường mà ông nội và bố đã từng đi. Thật may mắn là sau khi được chữa trị, tôi đã thấu hiểu hoàn cảnh của bố và ông nội, tôi hiểu rõ điều mình cần tìm kiếm, tôi biết hạnh phúc đích thực là gì và phải làm như thế nào để có được hạnh phúc. Từ đó tôi đã xác định sẽ dùng tất cả kỹ năng và nhiệt huyết của mình để truyền đạt đến cho tất cả mọi người và ngày hôm nay khi viết những dòng này tôi cảm thấy vô cùng biết ơn ông nội, biết ơn bố tôi, biết ơn những trải nghiệm đã dạy tôi trên đường đời. Chúng ta cần hiểu rõ gốc khác của mình để có thể đưa ra những quyết định thích hợp nhất. Tôi biết việc này có phần khó khăn, nhưng tôi khuyên bạn hãy sớm tìm hiểu về cội nguồn của mình trước khi bắt đầu lựa chọn con đường đi trong cuộc sống nhé. Hãy sống chứ đừng chỉ tồn tại. Hiểu được nguồn gốc của mình và làm cách nào để tìm ra mục đích sống có một mối liên hệ phù hình. Bạn có biết mục đích sống của mình là gì không? Mỗi ngày bạn có thật sự sống hay chỉ đang tồn tại? Bạn thật sự sống khi tìm ra mục đích của mình và sống vì mục đích đó. Tìm ra mục đích sống là khoảnh khắc chợt nhận ra đây là lý do mình được sinh ra. Khoảnh khắc đó vô cùng thiêng liêng. Nó không giống cảm giác khi bạn xách ba lô đi du lịch vòng quanh thế giới rồi vô tình tìm thấy một vùng đồng quê tư đẹp nào đó. Cũng không phải cảm giác vui thú khi bọn phát hiện ra điều gì mới mẻ trong cuộc sống, mà đó là cảm giác vừa nhẹ nhàng, an yên như khi khám phá ra một điều thiêng liêng trong cuộc sống, vừa mạnh mẽ to lớn như tìm ra một lý tưởng vĩ đại. Tôi quen một vị giáo sư phẫu thuật thẩm mỹ. Một hôm, ông nhận được thư cảm ơn từ khách hàng với nội dung. Tôi vô cùng biết ơn ngài. Ngay khoảnh khắc ấy, ông có cảm giác rằng, À thì ra mình được sinh ra để làm công việc này, để giúp đỡ mọi người trở nên xinh đẹp và hạnh phúc hơn Vị giáo sư ấy nói rằng, chỉ khi trải qua khoảnh khắc chứng kiến tận mắt, lòng biết ơn sâu sắc của bệnh nhân như thế này Tôi mới thật sự tin rằng, mình được sinh ra trong đời với mục đích cao đẹp là phục vụ cho công việc đó Đương nhiên Đây không phải là lần đầu tiên, cũng không phải trường hợp đặc biệt mà một giáo sư phẫu thuật được ai đó cảm ơn hay tặng quà. Điều quan trọng là khoảnh khắc cảm tạ cuộc sống ấy đã được nắm bắt đúng lúc, làm cho cuộc đời cống hiến của ông có ý nghĩa hơn rất nhiều. Vì vậy, lưu lại được đúng khoảnh khắc quý giá và trang trọng, nó chính là mấu chốt để cuộc đời bạn thay đổi theo hướng tốt đẹp hơn. Hiểu rõ mục đích của cuộc đời mình để xác định tầm nhìn cho bản thân. Những người ở độ tuổi 30 đã trải qua thực tế và đúc kết được nhiều kinh nghiệm khiến họ có cái nhìn chứng chạc và toàn diện về mục đích cuộc đời. Nhưng theo tôi, tuổi 20 cũng cần một vài lần thử suy nghĩ về những vấn đề cơ bản sau đây. Thứ nhất, tại sao mình được sinh ra trong cõi đời này? Nếu không tìm ra được câu trả lời, bạn sẽ trải qua một cuộc sống hàng ngày, lặp đi lặp lại những việc công sở, việc nuôi dạy con cái, cái vòng xoay ấy sẽ khiến... Bạn cảm thấy vô cùng chán nản, trống trải và vô vị, chưa kể đến những khó khăn, phiền muộn trong cuộc sống sẽ đánh gục bạn bất cứ lúc nào. Đối với những người có cái nhìn vững vàng về cuộc đời, dẫu cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, họ cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều. Còn những người vẫn loay hoay với cuộc sống khi gặp những trở ngại, nghe lời nói vào ra của mọi người, họ sẽ dễ dàng bị lạc lối, lo lắng, nổi giận hoặc buồn rào. Vì vậy, điều quan trọng là bạn cần phải suy nghĩ về các câu hỏi Tại sao mình được sinh ra trong cõi đời này? Tôi muốn làm điều gì trong cuộc đời? Khi bạn có thể tự tin mà trả lời rằng Tôi được sinh ra để làm công việc này Tôi tin bạn có thể vững bước trên con đường mình đã chọn Khi có hành trang là niềm tin mạnh mẽ Dù phải đối diện với những lời phê phán, phủ nhận Bạn cũng sẽ không bị chi phối Một khi vững tâm trên con đường mình đi Tầm nhìn của bạn sẽ được nâng lên rất nhiều Tôi may mắn đã xác định mục tiêu cho đời mình từ ngày tôi mới 20, nhờ sự chỉ dạy của một số vị tiền bối. Và bây giờ tôi rất vui để có thể chia sẻ điều này đến các bạn, tiếp thêm một hành trang để các bạn bước vào đời. Khi bạn bắt đầu làm một việc gì đó, bạn sẽ sống trong lời ra tiếng vào của rất nhiều người, thậm chí là những lời không hay từ chính gia đình mình. Đó là lẽ tự nhiên, con người thường hay phản ứng lại khi người khác muốn làm những việc họ chưa bao giờ làm. Họ sợ sự thay đổi, sợ bản thân mình thay đổi, sợ cả những người xung quanh thay đổi, họ cũng không thể chịu nổi áp lực là tất cả mọi người đều thay đổi trong khi họ vẫn dậm chân tại chỗ. Vì vậy, họ quay sang cố gắng điều khiển những người đầu tiên muốn thay đổi. Những lúc như vậy, chỉ có duy nhất một thứ có thể khiến mạng vững tin để tiếp tục chống chọi với mọi dư luận xung quanh, có đó chính là niềm tin vào cuộc sống của chính mình. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, chỉ cần biết điều gì là quan trọng đối với bản thân, bạn sẽ tìm ra con đường đúng trong vô số ngã rẽ của cuộc đời. Chương 9: Nhận ra tài năng chính mình. Diện mạo tài năng của bạn là gì? Diện mạo tài năng, một khái niệm nghe có vẻ lạ lẫm với mọi người, thực ra đó đơn giản là những lĩnh vực mà bạn có khả năng làm tốt nhất. Có rất nhiều diện mạo của tài năng. Cũng giống như có rất nhiều tiếp người vậy. Ví dụ có người giỏi điêu khắc, cũng có người giỏi chữa bệnh, có người lại giỏi dạy học, và có người thì có năng khiếu ca hát, kinh doanh hoặc là điều phối lên kế hoạch hay phân tích. Vậy ngay bây giờ, bạn hãy xác định xem mình giỏi ở lĩnh vực nào, mình có thể làm tốt việc gì, đó là diện mạo tài năng của bạn. Khi biết được mình có khả năng gì, bạn sẽ xác định được công việc phù hợp để theo đuổi. Cảm nhận rõ bản thân yêu và ghét điều gì? Khi bạn bước qua nửa đầu sau đời người, cảm giác cực kỳ thích một điều gì đó sẽ dần dần phai nhạt. Trong tim bạn lúc ấy mọi thứ có vẻ ổn, gần như nhau bởi độ nhạy cảm giữa yêu và ghét đã không còn rạch ròi như trước nữa. Nhưng ở độ tuổi 20 thì cảm giác yêu thích và căm ghét vẫn còn mạnh mẽ. Do đó tôi mong rằng bạn hãy cảm nhận tất cả những gì mình yêu và ghét thật rõ ràng ngay lúc này. Khi còn nhỏ, bạn có thể từng được nghe lời khuyên đừng thích hoặc ghét một thứ gì đó quá nhiều, đừng để cảm xúc chi phối hành động của mình. Ví dụ bạn ghét ăn cơm thì cũng phải bỏ cảm giác đó qua một bên để cố ăn mà tăng cân, nhưng lần này tôi muốn bạn thử cảm giác đó. Hãy cảm nhận thích và ghét rồi chọn ra những điều sẽ đi theo bạn suốt cuộc đời. Vì sao yêu và ghét quan trọng đến thế? Vì nó quyết định hạnh phúc của chúng ta Chúng ta đơn thuần cảm thấy hạnh phúc tràn đầy Khi được làm những gì mình làm Ở lại những nơi mình ở Ăn những món mình thích ăn Ngược lại nếu bạn bị bắt buộc phải ở chung với người mình căm ghét Làm những việc mình căm ghét Ăn những món mình căm ghét Thì bạn sẽ phát bệnh mất thôi Hãy nhắm mắt và nghĩ về điều này Cảm nhận xem điều gì mang lại niềm vui cho bạn Và điều gì chỉ cần nghĩ đến cũng đủ khiến cảm Bạn cảm thấy chán chường Đối với lĩnh vực, từng vấn đề, từ quần áo đến công việc hay món ăn, bạn hãy phân biệt yêu, ghét thật rõ ràng. Kể từ bây giờ, bạn có thể xây dựng nên hình ảnh cuộc sống mà bạn mong ước. Bí quyết tìm ra phương hướng cuộc sống. Bạn có thể nhìn ra tài năng của một người từ những gì họ yêu, họ ghét. Người thích giao tiếp xã hội sẽ có tài năng xây dựng mối quan hệ. Người này sẽ phù hợp với công việc bán hàng. Kinh doanh hoặc tư vấn Những người thích mày mò sáng chế đồ vật sẽ thích hợp với các vị trí như lập trình viên, kỹ sư hay thiết kế Con người không thể làm việc mình ghét trong một thời gian dài được Vì vậy, bạn phải nhìn rõ trong tim mình yêu thích nhiều gì, căm ghét điều gì Rồi sau đó quyết tâm mạnh mẽ đầu tư cho những việc hợp với sở thích Tập trung vào những việc đó, bạn sẽ thấy được kết quả mỹ mãn Bạn hãy để ý một điều quan trọng này, nếu sau khi thử làm điều mình thích, bạn nhận ra mình không nên đi theo hướng này thì hãy lập tức từ bỏ. Nếu từ đâu đó trong bạn vang lên ý nghĩ, điều này không được, việc này không ổn thì hãy chuyển qua một con đường khác. Người Nhật có câu thành ngữ, tảng đá lạnh cũng có thể được làm ấm nếu bạn kiên trì ngồi trên đó 3 năm để đề cao tính kiên trì, nhẫn nại. Nhưng theo quan điểm của tôi, bạn không nhất thiết phải ngồi tận 3 năm trên một tảng đá. Khi bạn nỗ lực hết mình mà vẫn cảm thấy mình đang ngồi sai vị trí thì hãy lập tức nhảy qua một tảng đá khác. Chương 10 Giỏi ít nhất một lĩnh vực chuyên môn Người có chuyên môn cao sẽ thành công cả trong những lĩnh vực khác. Tuổi 20 còn quá trẻ để nhận ra bản thân mình xuất sắc trong một lĩnh vực chuyên môn nhất định nào. Lĩnh vực chuyên môn chính là con đường bạn yêu thích, có khả năng làm tốt và muốn tiến tới lâu dài với nó. Như bạn trẻ còn chưa tự tin trên con đường mình chọn, đó là khi bạn tự nói với mình rằng hãy sống bằng nghề làm bánh, hãy sống bằng gu thẩm mỹ của mình, hãy sống bằng nghề viết báo. Mà đâu đó trong bạn vẫn không vững tin đó là lĩnh vực chuyên môn của mình. Còn một khi bạn biết rõ mình muốn gì, mình thành thạo gì và dũng dạc tuyên bố, Tôi kinh doanh về lĩnh vực này thì bạn đang nắm trong tay lĩnh vực chuyên môn của mình. Tôi muốn bạn có được sự tự tin đó khi còn ở tuổi 20 và toàn tâm toàn ý cho chuyên môn của mình. Kiến thức là vô hạn, bạn hãy tập trung nâng cao năng lực bản thân trong lĩnh vực mình đã chọn. Hãy học hỏi thật nhiều để trở thành người tài giỏi trong lĩnh vực đó. Chỉ cần như vậy, dù sau này bạn đổi sang lĩnh vực khác thì cũng sẽ có kết quả mỹ mãn. Trong số bạn bè của tôi có người ban đầu học tại trường dạy chế tạo tên lửa, sau đó chuyển sang làm tư vấn viên và đạt được những thành công nhất định, cũng giống như ông Kenichi Oma, một người đã từng vô cùng nổi tiếng trong lĩnh vực điện nguyên tử, sau đó trở thành một nhà kinh doanh xuất sắc. Ngài Norio Ogawa, nguyên giám đốc tập đoàn Sony, vốn xuất thân từ âm nhạc, sau khi được Akiyo Morita và Masaru Ikuba khuyên rằng Cậu nên làm kinh doanh, ông đã đổi hướng đi trở thành nhà kinh doanh ưu tú trên thế giới. Bạn thấy không, khi một người tìm được niềm đam mê của mình, dốc 100% sức lực cho đam mê ấy, thì luôn có thể đạt được những thành tựu to lớn, dù chuyển sang một lĩnh vực hoàn toàn mới mẻ. Đừng mãi ngồi đó và lan tăng, việc này có tốt không? Mà hãy thử lao vào lĩnh vực chuyên môn của mình với nhiệt huyết nóng bỗng nhất có thể. Mình nên làm gì cho xã hội? Người hạnh phúc là người biết trả lời rõ ràng cho câu hỏi tôi là ai? Họ cũng là người biết rõ bản thân mình có tài năng gì và biết cách thổi bùng những tài năng đó thành ngọn lửa nhiệt huyết, thắp sáng cuộc đời mình và làm rạng rỡ con đường cống hiến cho mọi người xung quanh. Dù bạn là bác sĩ hay là thợ làm bánh, chỉ cần thành công trên con đường mình đã chọn, có thể cống hiến sức mình cho đời, bạn đều có thể có một cuộc sống sung túc và hạnh phúc. Vì vậy, ở tuổi 20 này, bạn hãy suy nghĩ và tìm câu trả lời rằng mình muốn làm điều gì đó cho xã hội này và điều gì làm mình gắn kết với xã hội này. Nếu bạn đã có câu trả lời rồi hay tuyệt vời hơn là bạn đang đóng góp sức mình cho xã hội rồi thì hãy tiếp tục. Cuộc đời bạn chắc chắn sẽ nhận được những phản hồi tích cực. Những năm 20 tuổi của tôi do có hiểu biết về cấu trúc xã hội và nắm được quy luật dòng chảy của đồng tiền nên tôi đã chọn tài chính kế toán làm sự nghiệp cho mình. Khi đó thăm tâm tôi cũng hướng đến tương lai có thể góp phần ảnh hưởng đến cộng đồng vào năm mình 30 tuổi. Vậy nên từ những năm 20 tuổi tôi gắng sức tìm hiểu học tập nghiên cứu rất nhiều về sự phân phối của tiền tệ. Tôi cố gắng tích lũy nhiều kinh nghiệm từ việc hiểu rõ dòng chảy của dòng tiền trong nhà hàng, trong các công ty vừa và nhỏ, trong các văn phòng thiết kế, rồi tìm hiểu xem tiền thuế được chi trả ra sao. Chính nhờ như vậy, ngày hôm nay tôi có thể hoàn thành tâm nguyện của mình, góp phần giúp cộng đồng hiểu rõ về tiền tệ qua công việc tư vấn và giảng dạy. Và tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc với con đường mình đã chọn. Hãy tích lũy kiến thức về cấu trúc xã hội Kinh nghiệm cuộc sống dạy tôi một điều rằng, dù bạn tài năng và nhiệt tình cỡ nào, nếu bạn không có hiểu biết về cấu trúc xã hội thì cũng khó sống tốt được. Một nhân viên văn phòng hay một người tự kinh doanh hoặc nhà đầu tư khác nhau ở điểm nào, người nhận được tiền và người không được tiền khác nhau ở chỗ nào, vặn tốt hay xấu thực chất là gì? Bạn cần phải hiểu về cấu trúc xã hội để có câu trả lời cho tất cả, để chọn trở thành người mà bạn muốn trở thành hãy hiểu rằng bạn không thể đánh giá bất cứ việc hay con người nào chỉ qua vẻ bề ngoài có những vị giám đốc bề ngoài trau chuốt hàng hiệu đi siêu xe mất tiền nhưng thực chất tình hình tài chính rất eo hẹp và cũng có những vị chủ đi xe nội địa giá thấp nhưng thực chất là nhà đầu tư tài chính lớn khủng khiếp trong xã hội cũng tồn tại rất nhiều loại người người kiếm tiền theo cách dơ bẩn người kiếm tiền theo cách trong sạch người giỏi kiếm tiền, người giỏi tiêu tiền. Với mỗi người bạn tiếp xúc, bạn cần quan sát xem những những những gì mà họ đang sống như thế nào. Từ đó hãy chọn cuộc sống mà bạn muốn. Tôi biết điều này nghe có vẻ mơ hồ với tuổi 20 vừa mới chập chững bước vào đời, nhưng bạn hãy tập trung cảm nhận, tôi tin bạn sẽ ít nhiều nhận ra những điều tốt xấu trong xã hội, nhiều giá trị lẫn lộn này. Khi có được nhiều kiến thức xã hội, bạn sẽ biết được người như thế nào sẽ có nhiều khả năng trở thành người giàu có, sẽ nhận ra cách thức luân chuyển của dòng tiền trên thế giới và làm cách nào để nhận được dòng tiền đó. Kiến thức xã hội quan trọng hơn bạn nghĩ rất nhiều. Hãy quyết định xem bạn có nên học về kiến thức xã hội ở độ tuổi 20 này hay không. Chi tiết hướng dẫn sẽ được tôi đề cập ở phần kế tiếp. Chương 11. Tìm người thầy thông thái Người thầy và tầm ảnh hưởng đến cuộc đời bạn Câu hỏi mà ai cũng thắc mắc là thế nào là một người thầy thông thái? Đó là người thầy sẽ dẫn dắt cuộc đời bạn Theo ngôn ngữ Âu Mỹ, đó là một người nắm rõ kiến thức chuyên môn mà bạn đang theo đuổi Theo tiếng Nhật, người thầy thông thái có nghĩa tôn kính giống như quan hệ sư phụ, đệ tử ngày xưa Trong cuộc sống hiện đại ngày nay Ta đã xa dần với những mối quan hệ sư phụ với đệ tử như thời xưa trong các bộ môn nghệ thuật truyền thống như trà đạo, cắm hoa, kịch nghệ, ca múa nhạc truyền thống, đấu vật sumo. Nhưng để thành công và hạnh phúc, ai cũng cần có ít nhất 1-2 người thầy trong đời để giảng dắt mình, hướng dẫn trong công việc, chỉ dạy cách sống tốt đẹp, đó cũng là người sẽ ở cạnh để đưa ra những lời khuyên hữu ích cho ta trong tất cả mọi lĩnh vực. Chính vì vậy, không quá lời nếu cho rằng cuộc đời bạn phần nào được quyết định bởi khả năng của người thầy đó. Có nhiều người từ bé đến lớn tự bơi giữa vô vàng cơn sống cuộc đời mà không được một ai hướng dẫn nên cuộc sống không hạnh phúc như mong đợi. Người thầy chính là người hướng dẫn ta cách bơi khi gặp sóng to, là người hướng dẫn đường khi ta đang treo leo giữa núi, là người soi sáng khi ta mất phương hướng. Họ cũng là từng ở vào độ tuổi như bạn, từng gặp vấn đề khó khăn như bạn đang gặp và cũng đã giải quyết được những khó khăn đó. Nếu bạn nhận được lời khuyên từ những người ấy, bạn có thể tránh được hậu quả nặng nề của những vấn đề đang gặp phải. Người thầy là người đưa ra những chỉ bảo giúp đỡ để ta có thể sống tốt hơn, có những người tài giỏi và biết nắm bắt cơ hội nên thành công rất nhanh trong sự nghiệp nhưng sau đó dễ dàng đi vào ngõ cụt, bế tắc vì từ đầu không được định hướng tốt. Nếu họ được một người thầy thông thái chỉ bảo, họ sẽ đạt được sự thành công vững bền. Bạn cần phải cố gắng tìm cho mình người thầy thông thái ngay từ bây giờ, bởi vì việc đó hoàn toàn không dễ dàng chút nào đâu. Hãy nhìn vào cuộc đời tốt và xấu. Bạn đang ở độ tuổi 20, hãy cố gắng tham khảo. Ví dụ cuộc đời của thật nhiều người, càng nhiều càng tốt. Đó có thể là cuộc đời của người giàu, người không giàu, Người tốt bột nhiệt tình, người lạnh lùng ích kỷ, kẻ đạp lên người khác để thành công, người sống tách biệt với xã hội. Hãy nhìn vào những cuộc đời này, bạn có cảm nhận gì? Bạn sẽ ngưỡng mộ hình mẫu nào? Bạn ghét cách sống nào? Con đường nào đi ngược lương tâm và quan niệm sống của bạn? Hãy tham khảo tất cả những nối sống và nhìn lại bản thân rồi suy nghĩ xem mình muốn chọn con đường như thế nào nhé hầu hết mọi người hay có cảm giác rằng cuộc sống hiện đại của mình sao cứ vô vị, chán chường một cách thật khó hiểu, thế nhưng cần phải thay đổi làm sao, cần phải thay đổi thế nào thì không ai hình dung ra được một cách cụ thể. Vì vậy bạn cần phải xem thật nhiều những ví dụ tốt lẫn ví dụ xấu của nhiều người, lúc đó tự nhiên bạn sẽ nhận ra mình muốn sống thử cuộc sống như thế này. Từ những năm 20 tuổi, tôi đã may mắn gặp được rất nhiều người. Tôi có cơ hội ở gần cựu thủ tướng và những nhà kinh tế hàng đầu thế giới. Tôi cứ luôn có cảm giác rằng, tuy người này đứng đầu một quốc gia, nhưng vẫn không có vẻ hạnh phúc. Hình như ông đang chán ngán nhiều gì đó. Khi ấy tôi còn là một chàng sinh viên 20 tuổi, nên những người đối diện cảm thấy rất yên tâm mà bộc lộ nhiều phương diện của họ. Đó là một lợi thế của tuổi trẻ Khi đối diện với những người 30 tuổi, ta sẽ cảm thấy có chút dày chừng không tự do thể hiện bản thân mà lại cư xử kín kẽ như những người trưởng thành. Còn đối với tuổi 20 vô tư, trong sáng, người ta sẽ không suy nghĩ quá nhiều mà tự nhiên thể hiện con người mình hơn. Ngày ấy tôi có gặp một người đàn ông, tuy không nổi tiếng nhưng được mọi người xung quanh hết sức kính nể, ai cũng gọi ông bằng ngài một cách tôn kính. Ông cũng chấp được bọn trẻ chúng tôi yêu quý, ông cũng có nhiều bạn bè thân thiết, lúc nào cũng đùa vui gọi nhau vào những miệng danh ngộ nghĩnh. Khi đó tôi đã tự nhủ, mình muốn trở thành một người được kính nể và quý mến giống ngài khi lớn lên, và tôi quyết tâm định hướng bản thân sống thật tốt giống như ông. Bạn hãy tập hợp thật nhiều cảm giác như vậy, cảm giác muốn được sống giống một ai đó khi càng có nhiều ví dụ cuộc đời, bản thân bạn sẽ càng có nhiều lựa chọn để có thể quyết định chính xác sau này mình sẽ trở thành người như thế nào. càng biết về cuộc đời của nhiều người, bạn càng có tư duy và khả năng nhìn nhận, đánh giá về người khác. bạn sẽ không bị đánh lừa bởi vỏ bọc của địa vị xã hội, tiền bạc, trang phục hay là thần thái. riêng đối với tôi Tiêu chí quan trọng nhất để tôi đánh giá một người đó là dựa trên việc người đó có được kính mến như thế nào và người đó tôn trọng những người xung quanh như thế nào. Đó là tiêu chuẩn trọng yếu trong cách nhìn người của tôi. Với cách nhìn như vậy, tôi nhận ra rằng có rất nhiều người gọi là thành công trong xã hội nhưng thật ra chỉ là thành công nửa vời. Khi hiểu được điều đó rồi, bạn nên suy nghĩ xem nên sống như thế nào là tốt. Với tôi... Tôi cho rằng việc tìm được một người thầy vừa hạnh phúc vừa thành công là một bước vô cùng quan trọng để tìm ra câu trả lời cho câu hỏi đó. Phương pháp tìm người thầy thông thái Sau khi xem xét rất nhiều ví dụ cuộc đời mà bạn được tiếp xúc, tôi tin rằng bạn đã bước đầu tìm ra phương ứng cho mình. Mỗi người tài giỏi mà bạn ngưỡng mộ sẽ có một cách sống khác nhau. Vì vậy, bạn cần phải có nhiều sự lựa chọn khi tìm cho mình một người thầy thông thái. Hãy tự hỏi bản thân muốn một cuộc sống như thế nào, từ đó muốn chọn ai đi học hỏi. Có thầy giỏi sáng tạo sản phẩm, có thầy lại giỏi buôn bán, có thầy lại giỏi văn chương. Điều quan trọng là giữa thầy trò phải có sự gắn bó lâu dài, phải để ý thái độ của những người xung quanh thầy. Nếu ông ấy kinh doanh ở cửa hàng, bạn hãy xem khách hàng có quý mến ông không, nhân viên có kính nệ ông hay là không. Sau khi có được sự lựa chọn chính xác, cuộc sống của bạn sẽ gắn liền với ông ấy. Bạn có thể ngưỡng mộ sự thành công và lấy sống của nhiều người nổi tiếng, nhưng khoan hãy nghĩ đến việc chọn họ là người thầy của mình. Vì người nổi tiếng thường rất bọn rộn, họ không thể trở thành người thầy của người bình thường như bạn được đâu. Trong số những người thân quen xung quanh bạn, hãy tìm một người sẵn sàng hướng dẫn cho bạn, đưa ra những lời khuyên lý thú và bổ ích, rồi nhận người ấy làm đàn anh hướng dẫn. Dĩ nhiên không phải bạn chỉ đơn giản sách cặp cho, người, cho nhà người ta, rồi nhận thầy và nhờ họ chỉ dạy. Ban đầu bạn hãy cố gắng thân với họ trước, cùng nhau chia sẻ một số sở thích, có một vài buổi trà nước nói chuyện rồi từ từ mới dẫn nhắc vào vấn đề. Một điều quan trọng nữa cần lưu ý khi lựa chọn người hướng dẫn cho mình đó là phải chọn người đang sống thật hạnh phúc. Ngày trước tôi gặp một người rất thành công trong công việc, tôi cảm thấy ngưỡng mộ ông vô cùng và có ý định nhận ông làm người hướng dẫn cho mình. Khi tôi hỏi bí mật thành công của ông nằm ở đâu thì ông trả lời rằng Phải tạm gác chuyện gia đình qua một bên mà tập trung hết sức cho công việc. Tôi rất ngạc nhiên với câu trả lời nên tìm hiểu thêm vì ông và qua cô thư ký. Tôi được biết ông và vợ đang sống riêng, thậm chí ông còn hiếm khi gặp mặt con mình. Nhân viên trong công ty khi thì thay đổi liên tục, ngay cả thư ký cũng mới được vừa tuyển vào, do đó cũng chưa quen với công việc. Lúc này tôi nhận ra mình không thể nhận một người như vậy làm thầy. Có thể ông là người thành công trong công việc nhưng lại là người bất hạnh trong cuộc sống. Tôi không muốn mình sẽ đi vào con đường ấy. Những người thầy khác nhau tại những đoạn đời khác nhau. Tùy thuộc vào từng giai đoạn trưởng thành của bạn, người thầy hướng dẫn cũng sẽ thay đổi. Ví dụ như ông Hideyo Noyuki, nhà vi khuẩn học xúc chúng của thế giới, từng được thầy Kobashi Sake dẫn dắt khi còn học tiểu học. Sau này khi ông trở thành bác sĩ, ông nhận được sự hướng dẫn từ bác sĩ Morinosuke Chiwaki, Và đến khi du học tại Mỹ, ông tiếp tục nhận giáo sư Flesner làm thầy. Với những giai đoạn cuộc đời, kiến thức chúng ta cần tiếp thu sẽ khác nhau. Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, dù bạn may mắn tìm được người chỉ dạy bởi một giáo viên xuất sắc đến đâu đi chăng nữa, thì bạn cũng phải tốt nghiệp. Sau này khi ra đời, bạn lại cần học hỏi ở nhiều lĩnh vực khác. Vì vậy, việc thay đổi người hướng dẫn là một điều tất nhiên cho mỗi giai đoạn trưởng thành của con người hoàn toàn không có gì bất nghĩa ở đây cả. Đối với một người thầy, khi có cô cậu học trò thân yêu của mình tốt nghiệp, từ sau trong tim họ luôn muốn chúc phúc cho bạn, mong mình gặp được những điều tốt đẹp nhất. Tuy nhiên, họ vẫn có thể có một cảm giác hụt khẩn khi chia tay, khi bạn tôn người khác làm thầy. Đôi khi họ còn có cảm giác đau lòng hay nỗi giận. Và đó là điều bạn không hề mong muốn. Cảm giác đang từ một mối quan hệ thầy trò thân thiết trở nên mâu thuẫn, xích mích thật khổ sở, u tối biết bao. Đó không chỉ là cảm giác của bạn mà thầy bạn cũng đang trong tâm trạng giống như bạn. Đó là điều chấp nhận khi phải ly việc, khi thay đổi người thầy. Có những người thầy tích cực và cũng có những người thầy tiêu cực. Có người khi biết bạn sắp nhận thầy mới thì sẽ khinh thường bạn ra mặt hoặc trách móc hoặc là đe dọa. Nhưng những lúc như vậy, điều bạn cần làm là cư xử đúng mực. Không ồn ào, không oán thắng Hãy giữ sự biết ơn từ sau trong trái tim Vẫn dành cho thầy sự tôn trọng và ra đây trong im lặng Có thể sẽ có nhiều lời đàm tiếu đến với bạn Hãy nhìn nhận nó như là thử thách để giúp bạn trưởng thành hơn Đó là những trường hợp xấu nhất có thể xảy ra Suy cho cùng, bạn hãy luôn suy, luôn cố gắng giữ mối quan hệ tốt đẹp với người thầy cũ Bởi đó là người đã cho bạn những bài học đầu đời quý báu Hãy nhớ rằng, người thầy cũng giống như người bạn thân, là người có ý nghĩa rất lớn trong cuộc đời của bạn. Chương 12. Tìm đọc những cuốn sách thay đổi cuộc đời. Cách đọc sách của tuổi 20 sẽ quyết định cuộc đời về sau. Chúng ta thường hay được dạy rằng, đọc sách nhiều từ khi còn trẻ là rất tốt. Đối với tôi, có thể nói rằng ba yếu tố đặc biệt đã ảnh hưởng lớn đến cuộc đời của tôi Đó là giao tiếp, học hỏi người khác, đọc sách và xem phim ảnh Trong 3 điều trên, giao tiếp, học hỏi người khác có hiệu quả thấp nhất Bởi rất ít khi bạn gặp được một người tuyệt vời trong số những người chưa quen biết Tôi đã thử nói chuyện với rất nhiều người Người nổi tiếng cũng có, người giàu cũng có Nhưng đa phần sau đó tôi đều cảm thấy thất vọng và tự hỏi Mình đang giao tiếp với những loại người gì thế này Đa phần tôi không thể nể phục họ Nói chuyện cũng không hợp được. Theo thống kê của cá nhân tôi, trong số những người nổi tiếng sau khi gặp mặt thực tế thì hơn phân nữa đã làm tôi cảm thấy thất vọng. So với việc đi bắt chuyện với người này người kia, việc tìm một cuốn sách thích hợp cho mình có vẻ dễ dàng hơn nhiều, cũng ít hao tốn thời gian và tiền bạc hơn. Đọc sách cho đến tận hôm nay vẫn còn đem đến nhiều ảnh hưởng tốt đẹp cho cuộc đời của tôi. Từ kinh nghiệm của mình, tôi mong bạn sớm tìm cho mình những cuốn sách có khả năng thay đổi cuộc đời, Tôi khuyên bạn hãy đặt việc đọc sách lên hàng đầu, hãy đọc một cách ngấu nghiến và xem đó như là chất dinh dưỡng cho tâm hồn của bạn. Đừng vì lý do không có thời gian đọc sách. Khi 20 tuổi, tôi hầu như đã đọc tất cả các thể loại sách, nào là tiểu thuyết, giả tưởng, huyền bí, kinh tế, phát triển bản thân, tôn giáo, kiểu nào tôi cũng đã đọc. Khi đó, có khi tôi bận rộn, có khi tôi rảnh rỗi, nhưng khi đến tuổi 30-40 tuổi rồi nhìn lại, tôi mới thấy tuổi 20 là giai đoạn có nhiều thời gian rảnh rỗi nhất. Sau này, chúng ta còn phải chia sẻ thời gian cho con nhỏ, cho vợ chồng, chăm sóc cho bố mẹ già. Còn ở tuổi 20, các bạn có thể dành thời gian hoàn toàn cho bản thân, do đó có thể nói các bạn đang ở giai đoạn rảnh rỗi nhất. Có bạn nghĩ rằng mình quá bận biểu để đọc sách, nhưng lại có thể dành nhiều thời giờ mỗi ngày để lướt web, xem truyền hình, chơi game. Theo tôi như thế thật là lãng phí. Bạn hãy xem lại mình nên ưu tiên thời gian cho việc nào nhé. 17 cuốn sách bạn nên đọc ở tuổi 20 Đối với từng người, nhu cầu đọc sách sẽ khác nhau. Vì vậy, tôi chỉ nêu ra để các bạn tham khảo những cuốn sách đã ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc đời của tôi. The Gospel of Ruth Phúc âm về sự giàu có Andrew Carnegie Cuốn thứ 2 Think and Grow Rich Nghĩ giàu và làm giàu Của Napoleon Hill Cuốn thứ 3 The Orchemist Nhà giả Kim Paulo Coho Cuốn thứ 4 I had it all the home With self-improvement Give way to Estacy Tôi đã có tất cả câu trả lời rồi Alan Cohen Cuốn số 5 The Choice Sự lựa chọn Rodmanil, cuốn số 6, *The Book of Secrets*, cuốn sách của những điều bí mật, Robert Betro. Cuốn số 7, *Leadership and Self Deception*, *Getting Out of the Box*, lãnh đạo và sự lừa dối, *Ambinger Institute*, Shorts, cội nguồn, Mike Manos. *The Millionaire Net Worth*, người hàng xóm tỷ phú, Thomas Stanley William Dangle. Cú số 10, The Secret, Bí mật, Jonah Beer. Cú số 11, The Laws of Attraction, Luật Hấp Dẫn, Ethel cuốn Jerry Cú số 12, Live the Life You Love, Sống Cuộc Đời Bạn Muốn, Bad Barashir. Cú số 13, Reisner of Childhood, Những Tù Nhân Của Tuổi Thơ. Cú số 14, Elishmer Verdenen. Cuối cùng bạn có muốn trở thành người giàu chứ của Bodo Scarfer. Cuốn số 15, The Art This Way, Con đường của người nghệ sĩ, Julia Cameron. Cuốn số 16, Love and Letting Girl Fear, Yêu là vứt bỏ nỗi sợ, Zeros Zembowski. Cuốn số 17, Iron Nightingale, Greatest Discovery, Khám phá lớn nhất của Your Nightingale, của Iron Nightingale. Nếu bạn liệt kê cho đủ thì sách nhiều vô kể, cuốn phúc âm về sự giàu có của Carnegie với lối suy nghĩ rằng cuộc đời mình do chính mình tạo nên đã giúp tôi giác ngộ ra được nhiều điều. Trước đó tôi cho rằng cuộc sống chỉ là một trò đùa của tạo hóa bởi tất cả mọi thứ đều đã được định sẵn từ trước, hóa ra lại không phải. Sau khi đọc sách, tôi nhận thấy mình có thể làm lại mọi thứ từ con số 0. Quyển sách này đã giúp tôi vượt qua giai đoạn bế tắc trong cuộc đời. Nhờ đọc sách mà tôi có thể hoàn thiện quan điểm và cảm nhận của bản thân, tôi hy vọng bạn cũng có thể tìm được những cuốn sách hay cho mình, để ngay từ những năm 20 tuổi đã có thể làm chủ cuộc sống. Những gì bạn học được không hề vô ích Khi đọc một cuốn sách hay nghe một câu chuyện, mỗi người lại có những cảm nhận khác nhau. Có người thấy hay, ứng dụng được vào cuộc sống, cũng có người thấy dở và vô ích. Không phải điều gì bạn đọc được đều hữu ích với bạn, nhưng tất cả những điều chúng ta đã từng gặp sẽ ảnh hưởng nên cách sống của chúng ta. Nếu ví quyển sách như một chiếc máy radio, thì sóng vô tuyến của mỗi người sẽ hợp với một tần số riêng biệt nhất định và chỉ thu lại những tần số ấy. Những cuốn sách ở tần số khác nhau sẽ bị bỏ qua vì không đủ sức hút. Nếu bạn đọc nhầm sách của tần số khác thì cũng không phải là điều gì xấu. Cho dù không hợp thì nó cũng giúp chúng ta biết được thêm nhiều hiện thực của cuộc sống. Vì vậy, tất cả những điều chúng ta đọc được, cho dù không đúng, cho dù tồi tệ, hoặc nghĩa may mắn, đích thực gặp được cuốn sách tốt, thì đó đều là những trải nghiệm sống quý giá. Vì bán nhiêu trải nghiệm sống ấy chính là cuộc đời, mà cuộc đời thì những thứ tốt và xấu thường hay lẫn lộn vào nhau. Chúng không được gắn bản hiệu ghi rõ, đây là điều tốt. Hoặc đây là điều xấu, cho nên bạn phải tự khám phá mà có như thế thì mới thú vị, có phải không nào? Đương nhiên ai cũng muốn gặp toàn chuyện tốt, nhưng hãy cứ trải nghiệm đi, trải nghiệm tốt hay xấu đều có ý nghĩa cả, đặc biệt với những người ở độ tuổi 20 này. Hãy thử tất cả, dù sau này có thể bạn nhận ra rằng điều đó không thật sự cần thiết thì cũng không có gì phải ân hận. Không chỉ riêng đối với sách mà đối với công việc và con người cũng vậy. Thay vì bạn cứ ngồi suy nghĩ đắn đo xem nó có tốt cho bản thân hay không, thì hãy cứ đọc cuốn sách đó, làm công việc đó, tiếp xúc với người đó thử đi, không có gì là vô ích cả. Đừng phán xét đúng hay sai. Tôi có thói quen đọc sách từ khi còn rất bé cho đến năm 20 tuổi, Tôi không nhớ được đã từng đọc qua bao nhiêu cuốn sách và cũng không biết từ bao giờ tôi đã chuyển qua quan điểm của mình từ một người đọc sách thành quan điểm của một người viết sách. Tuy vậy, khi viết sách, tôi luôn cố gắng hết sức để không bao giờ áp đặt quan điểm phán xét trong sách của tôi không phán xét việc gì là đúng, việc nào là sai. Vì sao như vậy? Tôi cho rằng cần phải để phần đó cho độc giả quyết định, đúng hay sai là do chính mỗi người quyết định, chứ không phải do người khác kết luận thay cho mình. Nói theo cách khác, bản thân sự vật không có đúng hay sai cũng là một sự vật. nếu 10 người nhìn ở 10 hướng thì chúng ta có được 10 sự thật khác nhau, cũng đồng nghĩa là có 10 con đường dẫn đến hạnh phúc cho 10 người, không ai giống ai cả. Tuổi 20 là tuổi thường hay thích chỉ trách người khác khi gặp ai đó khác với mình, như bạn trong độ tuổi này hay buông lời phán, người này làm thế này là không được rồi, thế nhưng bạn hãy tập đứng trên quan điểm của đối phương để chậm rãi cảm nhận sự việc. Xem thử thế nào. Tương tự như thế, sách cũng cần có nhìn cởi mở và không cực đoan. Cho dù bạn đọc sách nào, ý nghĩa của sách đều do hai yếu tố kết hợp với nhau mà thành. Thứ nhất là nội dung sách viết những gì. Thứ hai là bản thân người đọc cảm nhận ra sao. Tùy theo người đọc mà cuốn sách sẽ gây ấn tượng tốt hay xấu, hoặc là không gây một ấn tượng nào cả. Sách có đi vào ký ức hay không, có làm cho bạn phải tổn thất hay không, còn phụ thuộc vào cách sống của chính bạn, phụ thuộc vào ước mơ mà bạn đang theo đuổi. Chương 13. Rèn luyện năng lực tự vấn Khi gặp khó khăn, bạn thường tự vấn điều gì? Đối với tôi, có một năng lực nữa cũng rất quan trọng, đó là năng lực tự vấn. Năng lực đó giữ cho cuộc sống của chúng ta được vững vàng, dù ít người để ý, nhưng sự thật là chúng ta đang tự chất vấn bản thân mình mỗi ngày. Ví dụ mỗi khi chuyện tình cảm không suôn sẻ, chúng ta lại tự hỏi mình rằng, tại sao tôi không có người yêu? Nghĩa là dù bạn không nói ra, nhưng tiềm thức của bạn đã nhận ra được đây là câu hỏi quan trọng cần được giải quyết. Từ đó cũng trong vô thức có thể sẽ xuất hiện câu trả lời. Câu trả lời đó có khả năng là... Bởi vì bản thân mình chưa có sức hấp dẫn Bởi vì mình cư xử không khéo Vì mình không có tài năng Chẳng hạn Hoặc ngay cả những nhược điểm khác mà bản thân bạn cũng không để ý đến Đột nhiên lại xuất hiện trong câu trả lời Những lúc như vậy Chúng ta thường có biểu hiện ra bên ngoài qua tâm trạng bùng rầu, Xuống tinh thần Hoặc là chán nản Câu trả lời đó sẽ không rõ ràng Nó chỉ như là một ấn tượng Một cảm giác mơ hồ thoáng qua trong tâm trí Đôi khi như một lời độc thoại, bạn phải khá nhạy cảm mới nhận ra được Từ nhỏ, đa phần chúng ta đã từng có những câu hỏi mang tính tiêu cực đối với bản thân Tại sao tôi không thể học được gì nên hồn cả? Vì sao tôi không có tài cán gì cả? Tại sao tôi không thể học giỏi môn thể dục? Tại sao tôi không thể phát âm tốt tiếng Anh? Ngay từ thời điểm tự hỏi những câu đó thì những cụm từ khẳng định tiêu cực như Bản thân mình không làm được không có tài năng gì cả, đã tự tin, đã tự in vào tâm trí bạn và vô thức bạn tin rằng đây chính là hiện thực. Vì lâu dài vô thức cũng điều khiển bạn hành động như thế bạn là người hoàn toàn không có những khả năng ấy. Khi gặp phải bế tắc, người bình thường sẽ than thở, làm như vậy không được đâu, tại sao phải cực khổ như vậy chứ? Và như vậy thì ý thức của người đó chỉ chăm chú phân tích về lý do của sự bế tắc. Người thành công và hạnh phúc thì khác, trong trường hợp như vậy, họ chỉ hỏi bản thân về cách giải quyết vấn đề, mình học được gì từ những bí tắc này, mình đã làm gì để vượt qua những khó khăn, đó là những câu hỏi có thể giúp họ hăng hái hơn trong việc đưa ra những quyết định cụ thể, làm những hành động cụ thể để giải quyết vấn đề. Người tuyệt vọng thì ít có khả năng đưa ra được những đối sách sáng tạo, chỉ có người mang trái tim tự do, dù trong hoàn cảnh khó khăn nào cũng có thể đề xuất được ý tưởng táo bạo. Xây dựng tương lai từ những câu hỏi thường ngày. Bạn cần tạo thói quen đặt câu hỏi đúng đắn cho bản thân. Vì sao vậy? Bởi vì những câu hỏi ấy sẽ hình thành vận mệnh của bạn. Nếu bạn tự hỏi câu tại sao tôi không có khả năng này thì vô tình bạn đang chọn cách sống như một người không có năng lực đó, dù cho bản thân bạn vẫn tiềm ẩn một tài năng nào đó. Ngược lại, nếu bạn tự hỏi rằng làm thế nào để có thể phát triển được khả năng của mình trong hoàn cảnh này, đồng nghĩa với việc bạn đang khai mở cho mình một cuộc sống đầy tài năng. Nếu bạn đã hiểu được tầm ảnh hưởng to lớn của những câu hỏi đó thì hãy thử áp dụng vào cuộc sống hàng ngày. Tôi đã áp dụng từ những năm tôi 20 tuổi và đã thoát ra được giai đoạn khó khăn của cuộc đời. Hãy đừng chần chờ mà tự hỏi bản thân mình những câu sau. Cần phải làm gì để thoát ra khỏi cảnh rối rắm này? Nên nhờ ai giúp đỡ thì tốt nhỉ? Ta học được điều gì sau những chuyện như vậy? Cho đến giờ phút này, mình nên cảm ơn cuộc đời vì những điều gì? Cuộc sống của bạn cho đến thời điểm này có thể không được hoàn toàn thuận lợi. Những lúc rơi vào vé tắc, bạn hãy tự đặt câu hỏi để giúp mình có sức mạnh vượt qua. Một câu hỏi tốt cũng giống như một chiếc ghế thoát hiểm của phi công, nó sẽ hỗ trợ bạn an toàn trong lúc bị rơi tự do. Hãy phân biệt câu hỏi đưa đến hạnh phúc và câu hỏi đưa đến bất hạnh. Bạn có để ý không, hầu hết các cuộc trò chuyện trong giao tiếp sẽ xoay quanh những loạt câu hỏi và câu trả lời. Nếu muốn kiểm chứng, bạn hãy ghi âm một cuộc trò chuyện bất kỳ, rồi nghe thử xem. Bạn sẽ thấy cuộc họ thoại đầy những câu hỏi, từ những câu xã giao chẳng hạn như Hôm qua năng gì thế, cho đến những câu quan trọng hơn. Tại sao cậu lại không nói với anh ấy về chuyện này? Và bạn biết không, tùy theo cách đặt câu hỏi mà chất lượng cuộc giao tiếp cũng sẽ được đẩy cao hơn hoặc là hạ thấp xuống. Có những câu hỏi làm cho người đối thoại cảm thấy thoải mái, cũng có những câu hỏi làm họ khó chịu. Bạn cần suy nghĩ thật thận trọng để chọn câu hỏi thích hợp nhé. Thông thường, bạn đặt những câu hỏi như thế nào? Có thể thói quen của bạn đang kìm hãm khả năng giao tiếp của chính bạn. Nếu quả vậy thì thật là đáng tiếc. Kể từ bây giờ, bạn hãy thử luyện tập đặt ra những câu hỏi có tác dụng khai mở cho sự tương lai nhé. Ví dụ như, bạn có cho rằng mình có tài năng bẩm sinh hay không? Đó là gì? Nếu bạn cho rằng hiện tại mình đang sống ở giai đoạn đỉnh cao của cuộc đời, vậy thì tương lai bạn sẽ như thế nào? Để biến giấc mơ thành hiện thực, bạn cần sự giúp đỡ của ai? Sau này bạn nghĩ rằng mình sẽ đạt được kỳ tích gì? Về phương pháp để có được những câu hỏi chính xác, tôi đã tập hợp cuốn sách 51. Không hỏi thay đổi vận đen nếu có quan tâm thì mời bạn tham khảo thêm chi tiết trong quyển sách này nhé. Chương 14. Học cách quản lý tiền bạc và thời gian Những tài sản hữu hạn đang được bạn sử dụng ra sao? Ở tuổi 20, bạn đầu tư tiền bạc và thời gian như thế nào? Đây là yếu tố quyết định cho cuộc đời bạn mai sau. Khi còn trẻ, thời gian và tiền bạc đều là những nhân tố vô cùng giới hạn. Có một nhà thơ đã viết rằng Khi còn trẻ, tiền bạc và thời gian đều không có, mà lửa nhiệt tình thì cháy bỏng, khi đã về già, tiền tài và thời gian đều có, nhưng mà lòng nhiệt huyết lại đã chẳng còn nữa rồi. Vì vậy, với tuổi 20 đầy nhiệt huyết nhưng thiếu tiền bạc và thời gian này, một câu hỏi vô cùng quan trọng được đặt ra. Làm thế nào để sử dụng tốt tiền bạc và thời gian, đồng thời còn có thể đầu tư cho tương lai? Thời gian là thứ mà tất cả mọi người trên đời đều được trao tặng một cách bình đẳng. Ai cũng có một ngày 24 giờ như nhau, không thể để dành sang ngày hôm sau được. Do vậy, bạn hãy thận trọng suy nghĩ xem nên sử dụng như thế nào là hợp lý. Biết phân chia tỷ lệ những khoản hao phí và đầu tư. Đối với thời gian và tiền bạc, có những khái niệm như hao phí thời gian, hao phí tiền bạc và đầu tư thời gian, đầu tư tiền bạc. Về cậm từ, hao phí thời gian, hao phí tiền bạc, có thể hiểu một cách đơn giản là sau khi bạn làm một việc gì đó, nếu trong bạn có suy nghĩ, không hiểu sao mà mình có cảm giác tốn thời gian quá, hoặc biết tại sao mà lại tốn thời tiền, thì đó chính là hao phí. Nếu có thể sử dụng tiền bạc hoặc thời gian cho một mục đích nào đó trong tương lai, thì chính là đầu tư thời gian, đầu tư tiền bạc. Mỗi khi sử dụng tiền bạc hay thời gian, bạn hãy ý thức và tự hỏi bản thân rằng giá trị nó đem lại có xứng đáng với giá trị bỏ ra hay không. Nếu không có ý thức cân nhắc, thường thì tiền bạc lẫn thời gian dần dần sẽ bị trôi đi hết. Bạn bắt buộc phải tính toán thật kỹ lưỡng. Thời gian là loại tài sản có giới hạn của một đời người. Thế nhưng nếu bạn biết quản lý đúng cách thì vẫn có thể kiếm thêm được thời gian cho mình. Cũng như vậy, mức độ giàu có sẽ phụ thuộc vào khả năng quản lý tiền bạc của bạn. Người giỏi sử dụng tiền bạc sẽ có thêm tiền bạc Ví dụ cụ thể là nếu bạn đang thuê người giúp việc nhà, thư ký hoặc có cấp dưới thì họ đang giúp công việc của bạn Điều này cũng có nghĩa là họ đang bán thời gian của họ cho bạn để bạn có thêm thời gian rảnh rỗi làm bất kỳ điều gì mình muốn Nếu bạn có thể sử dụng khoảng thời gian có thêm đó một cách xuất sắc Ví dụ như dùng thật hiệu quả vào những việc chỉ có bản thân bạn làm được Thì tiền bạc và thời gian bạn có được trong tương lai sẽ càng nhiều hơn nữa Tương lai bạn phụ thuộc vào mối quan hệ của bạn với đồng tiền. Bạn đang kết giao với đồng tiền như thế nào? Chỉ có 3 loại quan hệ giữa con người và đồng tiền. Đó là nô lệ của đồng tiền, chủ nhân của đồng tiền và bạn của đồng tiền. Nô lệ của đồng tiền nghĩa là để kiếm được tiền, người đó sẵn sàng làm bất kỳ việc gì. Nếu bạn đang phải làm những việc mình ghét chỉ với mục đích phục vụ cho cuộc sống hàng ngày thì bạn đang làm nô lệ cho đồng tiền mất rồi. Chủ nhân của đồng tiền là người có thể kiểm soát hoàn toàn khả năng tài chính của mình và luôn mong cầu giải quyết mọi thứ bằng tiền bạc. Bạn của đồng tiền là những ai đang xem đồng tiền như một người bạn, tiền khi đó trở thành người bạn sẽ giúp bạn đó sắp đặt sẵn sàng mọi việc mỗi khi họ mong muốn như đi du lịch nước ngoài hoặc khi muốn làm bất cứ điều gì khác liên quan tới tiền. Cả hai dạng người xem đồng tiền là nô lệ hoặc đồng tiền là chủ nhân đều không có cảm tình tốt với đồng tiền. Họ cảm thấy tức giận với đồng tiền nhưng vẫn cố bám lấy nó bởi vì họ không nghĩ chỉ cần có nó thì họ sẽ có tất cả. Nếu bạn có thể xem đồng tiền như một người bạn thân thì cuộc sống của bạn thật là tuyệt vời. Hiện tại bạn nên kiếm tiền một cách vui vẻ, thoải mái hay là tức tối, khó chịu. Khi tiêu tiền bạn có cảm thấy dễ chịu, có cảm giác biết ơn cuộc sống này hay không? Hay là bạn cảm thấy thật sự không muốn mất tiền tí nào mà vẫn phải trả tiền? Khi làm bạn với đồng tiền thì tự nhiên cảm giác của bạn sẽ khác hẳn. Cho đến bây giờ tôi đã viết khá nhiều cuốn sách liên quan đến tiền bạc. Bạn hãy thử đọc một trong cuốn sách đó, chắc chắn bạn sẽ thấy dễ dàng làm bạn với đồng tiền hơn. Hãy đầu tư cho kiến thức và trí tuệ. Có thể nói nếu muốn tăng thêm tiền thì chúng ta cần phải đầu tư cho kinh doanh, còn nếu muốn tăng chất lượng của bản thân thì nhất định phải đầu tư cho kiến thức và trí tuệ. Kiến thức và trí tuệ là những yếu tố cần thiết để có thể sống hạnh phúc trong xã hội ngày nay. Để có thể đón nhận được hạnh phúc, chúng ta cần tự trang bị cho mình những kỹ năng cần thiết, chứ không phải chỉ ngồi chờ đợi là có được. Hạnh phúc là thứ không thể mua được bằng tiền bạc và thời gian, nó chỉ đến khi ta tích lũy đủ kiến thức và trí tuệ. Kiến thức bao gồm các hiểu biết về cơ cấu pháp, luật, xã hội, dòng chảy của dòng tiền, tâm lý học. Nếu bạn sớm tích lũy đầy đủ thì có thể thành công nhanh chóng hơn người bình thường gấp nhiều lần. Thế nhưng chỉ có kiến thức thôi thì vẫn chưa đủ để ứng dụng vào thực tiễn cuộc sống. Bạn phải cần thêm kinh nghiệm để hình thành trí tuệ. Vì kiến thức trên đời là vô cùng vô tận, không một ai có thể nắm được hết, cho nên nếu muốn tích lũy được kiến thức và trí tuệ thích hợp, trước tiên bạn cần xác định rõ điều gì là điều bạn muốn làm, ai là người bạn muốn cùng làm việc và phạm vi hoạt động của bạn là ở nơi nào. Sau khi xác định rõ phương hướng mà bản thân muốn phát triển, bạn sẽ dễ dàng biết được mình cần lượng kiến thức và trí tuệ đặc thù nào, bạn cũng sẽ biết được mình phải làm gì để có được nó. Ví dụ như tìm xung quanh nơi mình sinh sống, xem có người nào đang nắm giữ lượng kiến thức đó không, trí tuệ cũng vậy. Một khi biết được bản thân mình cần phải có trí tuệ gì, bạn sẽ có thể khoanh vùng để tìm người đang nắm giữ các trí tuệ đó. Điều quan trọng nhất là bạn phải biết bản thân mình cần gì. Chương 15 Phải có sở thích riêng Sở thích cá nhân là không cần thiết. Các bạn trẻ thường có suy nghĩ rằng đây là lúc họ cần lao vào kiếm tiền, còn sở thích hãy để dành khi rảnh rỗi hoặc lúc về hưu. Nhưng các bạn thân mến, chính sở thích sẽ làm cuộc sống chúng ta thú vị hơn, phong phú hơn. Trong công việc, chúng ta thường được đòi hỏi phải có năng suất và thành tích cao, Đối với gia đình, bạn bè hay các mối quan hệ xã hội phải có sự cho nhận qua lại, mọi người mới cảm thấy vui vẻ, không ai cho không ai thứ gì, và bạn không thể cứ mãi nhận từ ai đó không biết cách cho lại. Trong bất kỳ mối quan hệ nào, nếu có sự chen lệch từ một phía giữa cho và nhận thì thế cân bằng sẽ bị phá vỡ, tình cảm cũng không thể duy trì dài lâu. Nhưng sở thích thì khác, sở thích không có quy tắc, cũng không bị chi phối bởi toan tính nào cả. Nếu nhìn vào năng suất trong công việc, nếu bạn vùi đầu vào những sở thích cá nhân, bạn sẽ tiêu tốn nhiều tiền bạc và thời gian, dẫn đến năng suất công việc, giảm súc. Vì vậy, nhiều người cho rằng tuổi 20 không nên chạy theo sở thích, nhưng quan điểm của tôi có đôi chút khác biệt. Nếu nhìn xa hơn, việc có một sở thích không thể tách rời không phải là điều cản trở cuộc đời của các bạn trẻ, mà ngược lại giúp cuộc sống của bạn có phần thăng hoa hơn. Khi ngẫm ra được ý nghĩa của cuộc đời, bạn sẽ nhận ra việc giữ cho mình một sở thích quan trọng như thế nào. Bạn muốn hưởng thụ cuộc sống hay muốn bị cuốn theo vòng xoáy của cuộc đời? Đừng chỉ tập trung vào năng suất công việc, vào tiền tài, sự nghiệp, vì cuộc sống chính là để hưởng thụ và niềm vui. Bạn có kiếm được bao nhiêu tiền, năng suất làm việc có cao đến mấy, nếu không có niềm vui trong đời thì khác gì bạn đang sống kiếp nô lệ. Còn nếu mỗi ngày dành chút thời gian cho sở thích cá nhân, cuộc sống của bạn sẽ vui vẻ hơn, tràn đầy năng lượng hơn. Vì vậy, hãy có cho mình ít nhất là một sở thích để mỗi ngày trôi qua điều hạnh phúc bạn nhé! Gắn kết đam mê với nghề nghiệp hamachan tác giả của tập truyện manga Tshuribakar Nishi nhật ký câu cá của thằng Khờ, nổi tiếng, ban đầu là một nhân viên văn phòng không mấy thành công. Do đó, cùng sở thích câu cá, ông kết thân được với giám đốc cả trong công ty lẫn ngoài đời. Nhiều người cho rằng bộ truyện manga nổi tiếng này kể về cuộc đời thật của tác giả. Trong giới xuất bản, tôi có một người thầy tên là Hidenori Sakurai, ông được tôn là vua trong thế giới tạp chí phụ nữ. Với hơn 170 tác phẩm đã được xuất bản, khi còn trẻ, ông là nhà biên tập cho tạp chí văn nghệ, từng phụ trách các tác phẩm của những đại văn hào như Shichuo Matsumoto, Yukio Mishima, Yasunari Kawabata. Ông Sakurai từ nhỏ đã có tài chơi cờ shogi, nhờ môn cờ shogi, ông kết thân với các vị tiền bối là đại văn hào và sau đó nhận được rất nhiều bản thảo từ họ, đó là một trong những nguyên nhân giúp ông tiến bộ rất nhanh. Việc chơi cờ sô vừa là sở thích cũng vừa là bàn đạp năng đỡ cho công việc của ông rất nhiều. Trước thành công của mình, ông thường cười mà nói rằng nhờ tổ nghiệp giúp đỡ, nhưng chúng ta đều thấy sở thích cá nhân đã giúp ông nhiều thế nào trên con đường sự nghiệp. Có rất nhiều người có cùng sở thích như bạn. Bạn sẽ có nhiều cơ hội kết thân với mọi người. Người đó có thể là khách hàng của bạn, là sếp của bạn hay là đối tác trong công việc có cùng sở thích sẽ thu ngắn những khoảng cách giữa bạn và những người ấy giúp bạn có được những lợi thế nhất định trong công việc sở thích nào cũng tuyệt vời và cần thiết đó có thể là sở thích lướt ván hay nấu ăn hay chơi cầu lông, tất cả đều giúp cuộc sống tốt hơn, vui hơn và điều đó có thể gắn kết nghề nghiệp của bạn Kỹ năng nắm bắt cơ hội ở những phần trước tôi có đề cập đến câu nói nhờ tổ nghiệp giúp đỡ hay câu nhất nghệ tinh nhất, thân vinh Đó đều là những câu nói về những kỹ năng giúp bạn nắm bắt cơ hội trong đời Ví dụ khi học nghiệp vụ kế toán chẳng hạn Có bài giảng về cách xin giấy phép xử lý nguyên liệu nguy hiểm Bạn có thể thắc mắc không biết trong thực tế công việc đó có dùng đến kiến thức đó hay là không Những suy nghĩ như vậy khiến bạn không có sự tập trung và tiếp thu tốt bài giảng Nhưng những kiến thức ấy có khi sẽ trở nên có ích không ngờ Và một ngày nào đó, khi công ty bạn đầu quân là một công ty kinh doanh hóa chất Vậy nên trước một sự việc nào đó, bạn đừng đắn đo xem xét có lợi trong tương lai hay không Chỉ cần lựa chọn dưới việc bạn có thấy hứng thú với nó hay là không Từ năm 20 tuổi, tôi đã tự trang bị cho mình kỹ năng thông dịch Nhờ kỹ năng đó, tôi có cơ hội tiếp xúc với những người thuộc tầng lớp thượng lưu của thế giới. Các kỹ năng cần thiết để có thể sinh tồn trong thế giới ngày nay nhiều vô kể. Chỉ cần trang bị kỹ càng một trong số đó tuổi 20 là bạn có thể sống yêu đời từ tuổi 30 về sau rồi. Đó có thể là kỹ năng giao tiếp, kỹ năng kiếm tiền hay là kỹ năng bán hàng hoặc là kỹ năng giải quyết vấn đề, thậm chí cũng có kỹ năng tổ chức sự kiện nữa. Những kỹ năng đó không cần học ở trường cũng được, các bạn có thể tụ tập cuối tuần chia sẻ kinh nghiệm và những bài học hoặc đăng ký tham gia các chương trình tình nguyện viên cũng rất là tốt. Năm tôi 20 tuổi, ngoài việc đi làm vào các ngày trong tuần, tôi dành cuối tuần để làm các công việc tình nguyện, tổ chức hội tháo. Nhờ vậy khi làm việc cho công ty tổ chức hội nghị, tôi có thể quán xuyến hầu hết các công việc được giao một cách thật là dễ dàng. Hãy thử chủ ai đó cùng học một kỹ năng mới, rồi cùng nhau thử nghiệm chúng. Có thể bây giờ bạn chưa nhìn ra được cách lời của việc này, nhưng nhưng vài năm sau, bạn sẽ cảm thấy biết ơn vì đã làm điều đó ở tuổi 20. Chương 16. Hãy đi để được tiếp xúc với nhiều nền văn hóa. Hãy mở rộng kiến thức vượt khỏi khu vực bạn đang sống. Nếu cuộc sống bạn chỉ gói gọn xung quanh nhà, trường học, Văn phòng thì bạn không thể mở rộng kiến thức được Chỉ cần đôi lần thử đến một bãi biển xa, một ngọn núi cao, đến những vùng văn hóa sinh hoạt khác nhau hoặc đi ra nước ngoài, bạn sẽ nhận được nhiều thay đổi to lớn Chưa cần nói đến nước ngoài, chỉ cần bạn đi đến các vùng miền trong đất nước mình là bạn đã cảm nhận được những nét văn hóa khác nhau, phong phú và thật đa dạng Đến những nơi mới lạ, nghe những từ địa phương được pháp âm theo nhiều kiểu khác nhau, thử những món ăn lạ lẫm, được bày bán đầy trong chợ sẽ mang đến cảm giác kích thích một cách lạ thường. Lối sống của người bán địa cũng sẽ khác với cách sống của nhà hàng xóm. Bạn có thể thân thiện, nhiệt tình hoặc cũng có thể thua lỗ, ích kỷ làm bạn khó chịu. Lúc đó, hãy đặt mình vào vị trí của người ta để nhìn ra văn hóa ứng xử của mỗi vùng miền khác nhau và có cách ứng xử phù hợp. Đi càng nhiều, bạn càng có nhiều kinh nghiệm điều chỉnh lối ấn xử phù hợp với nhiều tuyết người khác nhau, cả trong nước và trên thế giới. Khi tiếp xúc với một nền văn hóa mới, con người mới, bạn sẽ nhận được nhiều điều thích thú, được trải nghiệm thế giới mà bạn chưa từng biết đến, kiến thức cũng được mở rộng hơn, từ đó sở thích và những điều bạn muốn làm cũng có thể được hình thành rõ ràng hơn. Bạn có biết được chính xác bản thân cần gì, thế giới bao la rộng lớn này? Hãy trải nghiệm cuộc sống ở nước ngoài. Thêm một lời khuyên cho tuổi 20, hãy tạm gác lại những việc hàng ngày ở gia đình. Nếu như có cơ hội, hãy thử sống một thời gian ở nước ngoài. Cuộc sống ở nước ngoài sẽ giúp bạn hiểu rằng thế giới không phải chỉ bao gồm Nhật Bản hay Việt Nam và bạn cũng sẽ nhận ra bản thân mình thích sống một cuộc sống như thế nào. Ví dụ khi đến nước Mỹ, bạn có thể trải nghiệm một cuộc sống trong một ngôi nhà lớn với đông thành viên, sẽ thấy phố phường vô cùng rộng lớn, muốn đi mua sắm cái gì cũng phải bước lên xe hơi, nhà nhà đều có xe hơi, những người đều lái xe hơi. Bạn sẽ hiểu tại sao không thể dễ dàng có được lúc hai thú vui, được ở trong căn nhà to giữa khoảng không song xanh bao la và được tiện lợi khi đi mua sắm hay để uống cà phê. Bạn sẽ hiểu được hết tất cả ưu điểm và khuyết điểm của cuộc sống nơi trời Tây. Thực tế là khi trải nghiệm cuộc sống ở một nền văn hóa khác, một quốc gia khác, bạn mới biết được bản thân mình thật sự khát khao điều gì. Khi sống tại địa phương, có tập quán coi trọng giấc ngủ trưa, bạn sẽ hiểu được giấc ngủ trưa quan trọng như thế nào. Bản thân tôi sau một vài năm sống ở nước ngoài, tôi càng nhận thấy được giá trị của cuộc sống ở Nhật Bản. Nếu không có những trải nghiệm đó, thì có lẽ giờ đây tôi vẫn chưa nhận ra mình có một cuộc sống tuyệt vời đến mức nào ở Nhật. Nhiều người vẫn thường mong được sống ở nước ngoài, họ cứ luôn miệng nói rằng Thật ra từ trước đến giờ tôi luôn muốn được sống ở nước ngoài Hay tôi không muốn sống ở vùng quê như thế này, tôi muốn sống ở một nơi khác từ lâu lắm rồi Nhưng họ lại không dám từ bỏ cuộc sống hiện tại để thử sống ở nơi khác Thế là trong suốt cuộc đời họ cứ mãi băn khoăn về điều đó Trên thực tế, nếu đã từng sống ở nước ngoài, bạn sẽ thấy rằng Ở nước ngoài điều tốt đẹp có, điều bất tiện cũng có, quan trọng là suy nghĩ thật kỹ xem nơi đâu mới là nơi thích hợp nhất cho mình. Nếu bạn muốn thử sống ở nơi xa một lần xem thế nào, thì đừng nên chần chờ gì nữa, sát hành lấy lên và đi thôi. Hãy trải nghiệm ở những thế giới mới mẻ. Tôi từng có những trải nghiệm ở nước ngoài và cũng từng sống ở một nông thôn cách thành cách thành thị hoàn toàn. Trong một thời gian dài, trong ngôi làng đó mọi thứ đều phải làm bằng tay. Đồ điện tử là một thứ vô cùng vô duyên vì ở đó không có điện. Cũng không có nhà vệ sinh, bồn tắm cũng chính là con sông của làng. Hình như ngôi làng này đã có từ cả trăm năm rồi và cuộc sống từ lúc đó đến giờ không hề thay đổi. Trong cuộc sống hiện đại, mọi thứ đều phải mua bằng tiền. Nếu bạn dư giả tài chính, cuộc sống của bạn sẽ dễ chịu hơn. Cuộc sống mà không có tiền thì khác gì đã chết. Nhưng ở ngôi làng đó thì khác, cuộc sống vẫn bình yên ngày qua ngày. Mọi người đầm bọc, yêu thương nhau dù họ không có nhiều tiền bạc. Bây giờ cuộc sống của tôi không thiếu thốn bất kỳ điều gì, nhưng tôi vẫn mang một cảm giác không thể nào quên về ngôi làng không có điện này xưa ấy. Đó là nơi khiến tôi muốn nhắn nhủ với mọi người, không làm việc hiệu quả cũng không sao, không có tiền cũng không sao. Nếu gặp khó khăn, hãy cứ quay về đây bên mọi người. Nếu có cơ hội, bạn sẽ thấy vô cùng thú vị khi thử trải nghiệm một thế giới mà mình chưa bao giờ sống. Đó không chỉ là cuộc sống ở nước ngoài, đó còn là thế giới mới trong sự nghiệp của bạn. Khi 20 tuổi, tôi đã yêu thích rất nhiều ngành nghề, tôi đã đến tận nơi làm việc của các luật sư, bác sĩ, chủ của một chuỗi cửa hàng giật ủi, giảng viên đại học và tất cả những người mà tôi cho rằng rất thú vị để tham quan. Tôi quan sát họ làm những công việc hàng ngày và nhà họ chỉ dạy thêm những điều hay ho. Và cuối cùng tôi đã có thể chọn được một ngành mà tôi nghĩ là thú vị nhất. Chương 17. Học về vận mệnh Làm sao biết được vận mệnh một người là tốt hay xấu? Tôi tin rằng có vận mệnh tốt và vận mệnh xấu trên đời này. Bạn có nhận ra điều đó khi đã sống 20 năm rồi không? Hãy hồi tưởng lại gương mặt của bạn bè và người quen và thử chia những người này ra thành nhóm người may mắn và nhóm người không may mắn. Hai nhóm người này có điểm gì khác nhau hay không? Người may mắn thì cuộc sống hạnh phúc hơn, tài chính dư dả hơn, quan hệ giao tiếp cũng tốt hơn, người xui xẻo thì lại ngược lại. Cuộc sống sinh hoạt gặp nhiều áp lực do các vấn đề về tiền bạc hoặc giao tiếp xã hội. Cho dù có cùng tài năng, học vấn nhưng nếu vận mệnh tốt, xấu khác nhau cũng sẽ dẫn đến cuộc sống thay đổi khác nhau. Vận mệnh cuộc đời là một lĩnh vực hết sức thú vị. Từ nhỏ tôi đã rất hào hứng với lĩnh vực này và chú ý quan sát rất nhiều người. Thông thường cái được gọi là vận mệnh ấy có hai dạng, tiền vận được quyết định ngay khi ta vừa chào đời và hậu vận, thứ ta có thể thay đổi trong suốt quá trình sống của mình. Hãy phân biệt rõ hai điều này nhé. Khi ta sinh ra, những điều kiện như tài năng bẩm sinh hay kinh tế gia đình là điều không thể thay đổi được, nhưng sống với những điều kiện đó như thế nào lại tùy thuộc vào bản thân bạn. Để có thể sống hạnh phúc, cần phải nhớ ba điều. Biết chấp nhận những thứ ta không thể thay đổi, có dũng khí thay đổi những điều bản thân có thể thay đổi, và cuối cùng là phải có sự sáng suốt để phân biệt hai điều trên. Cuộc sống là chuỗi những sự kiện bất ngờ, đó có thể là những tình huống không mong muốn như thi rớt, công ty đang làm việc bị phá sản, thất tình, những lúc ấy nếu bạn cứ đắm chìm vào suy nghĩ, số mình thật đen đuổi, thì chắc chắn bạn sẽ thu hút những điều xui xẻo khác đến với bản thân mình. Ngược lại, nếu bạn nghĩ rằng bây giờ mình phải làm gì cho tốt lên nhỉ, thì hậu vận tươi sáng hơn sẽ được mở ra. Hãy luôn giữ câu hỏi này trong trí não. Mỗi lần cảm thấy cuộc đời bế tắc, hãy suy ngẫm về câu hỏi này. Đây là câu hỏi tác dụng nhất để cuộc đời được thông suốt. Với khả năng, với ngọn lửa nhiệt tình và với nỗ lực của mình, bạn có thể chống chọi với bất kỳ nghịch cảnh nào. Người mạnh mẽ có thể đẩy lùi hậu vận. 6. Do đó đừng quá vui hay quá buồn trước những sự việc xuất hiện trong đời. Bản thân của sự việc đó không quyết định được cuộc đời của bạn, mà chính là bạn là người duy nhất quyết định cuộc đời của mình. Hãy nhớ rằng, trước bất kỳ tình huống nào, kết quả bạn nhận được sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào cách bạn cảm nhận, cách bạn suy nghĩ và hành động. Đừng bao giờ đổ lỗi cho số phận vì bản thân sự việc diễn ra không phải là nhân tố quyết định. Có thể nói rằng, người làm chủ vận mệnh của chính mình sẽ là người thu hút được vận may đến với mình Hãy ý thức về ba loại vận mệnh Khi nghiên cứu về vận mệnh, tôi được một người thầy thông thái dạy rằng hãy biết nắm giữ ba loại vận mệnh Vậy ba loại vận mệnh đó là gì? Vận kéo lên từ phía trên, vận hỗ trợ từ ngang hàng và vận nâng lên từ phía dưới Những người tự tin thường dựa vào sức lực của mình để làm việc độc lập và không muốn người khác giúp bất cứ việc gì. Điều này không có gì là xấu cả. Nhưng nhìn xa trông rộng về một thành công mang tính ổn định thì lối suy nghĩ độc hành này không thích hợp. Sự hỗ trợ giúp đỡ sẽ làm vận mệnh của bạn được nâng lên đắp bội. Có 3 loại người có thể nâng vận tốt lên. Người được bề trên yêu mến, người được bạn bè giúp sức và người được kẻ dưới nỗ lực cống hiến sức lực. Những người gặp may mắn thành công trong cuộc sống phải có ít nhất một trong ba đặc điểm trên, nhưng phải biết cách làm cho các loại vận tốt đó được cân bằng. Có những trường hợp được bề trên yêu mến nâng đỡ mà bỏ rơi bạn bè ngang hàng, điều đó thật là đáng buồn. Bạn cần phải ước thức được về ba loại vận mệnh ấy, đừng chỉ hướng mắt lên phía trên, cũng đừng chỉ hướng về bạn bè hay chỉ nhìn xuống cấp dưới. Khi biết cách cân bằng ba loại vận mệnh ấy, bạn sẽ sở hữu được thành công lẫn hạnh phúc. Mong chờ vào sự giúp đỡ bên ngoài không thể làm cho cuộc sống tốt hơn được. Ai cũng muốn có vận mệnh tốt, muốn được may mắn, nhưng bạn không thể chỉ ngồi chờ đợi may mắn từ trên trời rớt xuống được. Thời vận sẽ không đến với người nào cho rằng chỉ cần có được vận may thì sẽ thành công thuận lợi trên đường đời. Trong chương 4, tôi đã đề cập một điều quan trọng, đó là hãy nỗ lực 100% đối với những việc mình đam mê. Bạn biết không, vận mệnh tốt cỡ nào cũng không bằng điều này. Những sự giúp đỡ bên ngoài, những yếu tố may mắn cũng không thể làm thay cho bạn bất cứ việc gì. Bạn cần nỗ lực hết sức và vận tốt sẽ giúp cho con đường đi của bạn ngày càng tốt đẹp hơn. Vận tốt cũng giống như một món quà dành tặng cho những ai làm việc tốt, mình cần làm. Người ta vẫn hay dùng cụm từ thành công đến chỉ sau một đêm để nói những người may mắn có được thành công trong công việc nhờ một dự án nào đó. Nhưng tôi chưa từng thấy điều đó xảy ra. Thành công nào cũng là kết quả của một quá trình kiên trì, nỗ lực không ngừng nghỉ. Dưới đây là câu chuyện tôi đã viết trong cuốn sách 51 Quy tắc thu hút vận tốt. Có một diễn viên điện ảnh nổi tiếng trong buổi lễ nhận giải Oscar đã phát biểu như sau. Người ta nói tôi thành công chỉ sau một đêm, nhưng đêm đó của tôi đã phải dài đến tận 20 năm. Vận mệnh chỉ đến trong quá trình lao động của con người. Hãy vận hành những luồng khí tràn đầy khát vọng và sức khỏe bên trong cơ thể bạn. Hãy vận hành trái tim bằng cách đọc sách, xem kịch, xem hình ảnh. Hãy vận hành cơ thể bằng cách tập tảng bộ, du lịch, thăm bạn bè. Đó đều là nguồn dinh dưỡng để nuôi cây vận mệnh của bạn. Hãy chăm sóc cây vận mệnh mỗi ngày để có được một cuộc đời tốt đẹp nhất bạn nhé. Hãy tin vào thực giác và nắm lấy cơ hội. Khi nói về vận mệnh, không thể không nhắc đến sức mạnh của trực giác Khi bạn làm việc gì đó, dù là lúc bắt đầu hay khi bạn chuẩn bị từ bỏ Bạn sẽ đều nhận được một vô số lời khuyên từ những người bên cạnh Tất cả những lời khuyên ấy đều xuất phát từ thành ý của họ Nhưng điều cần nhất vào lúc đó, ở giữa muôn vàng lựa chọn ấy Chính là bạn phải lắng lòng để nghe một thanh âm quan trọng nhất Âm thanh của trái tim mình Những lúc như vậy, bạn hãy tin vào trực giác của bản thân Trực giác đôi khi đến không vì lý do gì cả Không có một luận cứ gì để viện vào Thì vẫn đáng để nghe theo Bạn hãy thử mạo hiểm vài lần tin vào trực giác Để có thể tự rút ra kinh nghiệm cho mình Nhất là khi bạn đang ở độ tuổi 20 Các bạn chỉ mới 20 tuổi Thất bại cỡ nào cũng không có thể phản hồi Và bạn chưa có gì nhiều để mất Hãy thử Cho dù có thất bại hoàn toàn đi chăng nữa Thì cũng có thể bắt đầu lại từ đầu Đời người cần phải mạo hiểm Con tàu được đóng ra không phải để nail bờ mà là để rời bến, căng bồn hướng ra đại dương. Hãy bỏ qua nỗi sợ trước những thử thách, hãy hăng hái làm những gì bạn cho là thật sự thú vị. Tôi xin tặng các bạn một món quà cuối cùng, đó là câu nói của Steve Jobs, nhà sáng lập hãng máy tính Apple, khi ông phát biểu tại lễ tốt nghiệp của Đại học Stanford. Stay hungry, stay foolish. Hãy luôn khao khát, hãy cứ dạy khờ. Lời kết, triết lý của hạnh phúc. Tuổi 20 thật tươi đẹp, thật đầy nhiệt huyết. Đây là giai đoạn mở ra cánh cửa cuộc đời, một cuộc đời nhiều thú vị đang chờ đợi bạn phía trước. Nhưng trước khi bước vào cánh cửa ấy, bạn phải biết trong cuộc đời cần sống hạnh phúc như thế nào, cần xác định được thế nào là hạnh phúc, và lấy đó làm giá trị căn bản để theo đuổi. Nếu bạn chỉ nghĩ về sự nghiệp thì quả thật rất ủng phí trong cuộc đời này. Bạn sẽ gặp vô vàng sự kiện nối tiếp xảy ra trong cuộc sống, bạn sẽ bị chi phối bởi vô vàng vấn đề từ tiền tài, bạn hữu, gia đình cho đến sự nghiệp, và bạn chính là người cầm lái cho hành trình đi tìm hạnh phúc của bản thân mình. Đối với mỗi người, quan niệm hạnh phúc sẽ khác nhau, cũng có khi hạnh phúc của người này lại là bất hạnh cho người khác. Có người thích ở nơi phố thị phồn hoa, người xe tấp nập. Đối với họ, sống ở nơi đông người là một hạnh phúc. Họ cảm thấy vui vẻ khi có thể đi xem phim, xem kịch dễ dàng, có thể đi ăn, nhà hàng một cách tiện lợi. Có người lại muốn sống hòa mình vào thiên nhiên cây cỏ, muốn được ở cạnh biển xanh, không có tiếng ồn của động cơ, khói bụi. Họ hạnh phúc với cuộc sống yên bình và nhẹ nhàng có người lại thích giao tiếp, nói chuyện, gặp gỡ bạn bè mới, cũng có người thích khoảng không gian yên tĩnh một mình. Có người muốn làm việc trong môi trường cạnh tranh để nhanh tiến bộ, nhưng cũng có người cho rằng phải hỗ trợ giúp đỡ nhau thì mới tốt. Theo bạn thế nào là hạnh phúc? Công việc như thế nào thì cuộc sống tươi vui? Bạn muốn kiếm được bao nhiêu tiền? Bạn muốn có mối quan hệ bạn bè ra sao? Bạn thích ở với gia đình hay là ở riêng? Bạn muốn sinh em bé hay là không? Bạn chọn sống nơi nào để mỗi ngày đều tràn đầy năng lượng, hãy đặt câu hỏi và thử tìm cho mình câu trả lời. Dù câu trả lời ấy có thể thay đổi theo thời gian, nhưng hãy cứ quan tâm đến hiện tại, nghĩ xem tuổi 20 này bạn đang mong muốn một cuộc sống như thế nào và theo đuổi cuộc sống đó. Hạnh phúc của bạn chỉ có thể do bạn và một mình bạn quyết định mà thôi. Nhiều người ưu tiên theo đuổi sự nghiệp và tiền bạc trước tiên trên con đường tìm hạnh phúc, nhưng không phải ai cũng như vậy. Bạn là người sáng suốt và có tư duy Tôi hy vọng bạn có quan điểm xuyên của mình dựa trên những suy nghĩ về bản chất của cuộc đời. Bạn cần tìm ra điều gì thật sự là hạnh phúc đối với bạn, điều gì mới thật sự khiến cho bạn có một cuộc sống tuyệt vời. Các bạn chỉ cần vừa đôi mươi, cuộc đời còn rất dài, mọi việc rồi sẽ ổn thôi. Suy nghĩ về cuộc đời nhưng đừng quá lo lắng về cuộc sống. Tuổi 20 chỉ cần sống mỗi ngày với tất cả những nhiệt huyết, sức trẻ và niềm vui. Tuổi 20 có được đặc quyền ấy. Từ sâu trong tim, tôi thành tâm chúc các bạn được hạnh phúc, tôi hy vọng có cơ hội được gặp các bạn vào một lúc thích hợp nhất. Vậy nhé, hãy dòng mồm, tiến ra khơi xa. Ken Honda